Trường 3111, Tơ Hồng, Hít, nhìn thấy Kim Nhi hiện thân, chúng nữ đều nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, từng đôi mắt đẹp lé lên dị sắc. Nàng quá đẹp, dung mạo như chỉ có thể từ trong mộng cảnh bước ra, ngay cả những nữ nhân vốn vô cùng tự tin vào nhan sắc của bản thân như Lạc Tư Tình, Âu Dương Thương Lan cũng phải thán phục. Cái tên đáng ghét, có mỹ nhân sư phụ như vậy còn dám nói ta là đóa hoa đẹp nhất. Đông hoa trừng mắt nhìn Lạc Nam, thế gian thật sự có mỹ mạo như vậy. Bích Tiêu ở bên cạnh cũng phải giật mình. Bích Tiêu biết Vân Tiêu là khí vận chi nữ, tập hợp tất cả ưu ái của thiên địa vào một thân nên về dung nhan và khí chất cũng là tuyệt đỉnh, đẹp như một đại tác phẩm do tạo hóa điêu khắc thành. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng Bích Tiêu thì Vân Tiêu mới là đệ nhất mỹ nhân của nguyên giới. Thế mà khi Kim Nhi hiện ra, suy nghĩ này của Bích Tiêu lần đầu tiên sinh ra dao động. Cái loại cao quý như thế này thật sự tìm không được ở bất cứ người nào. Thấy các nữ nhân đều bị vẻ đẹp của Kim Nhi làm cho thất thố, lạc nam lên tiếng chiêu chọc. Đừng có thất thần như vậy, người ta đánh giá. Vẻ đẹp này không nên tồn tại, khiến người ta tự ti mặc cảm A Lý Trúc Loan chùa môi nói ra, thật sự không ghen tị không được a Vốn ta nghĩ rằng tư tình đã là đẹp nhất, hôm nay mới biết bản thân là ích ngồi đáy riêng a Võ Tam Nương xoa xoa khuôn mặt của lạc tư tình so với Kim Nhi một phen, vẫn cảm thấy thua kém một chút về khí chất. Kim Nhi đảo đôi mắt vàng nhìn qua các nữ nhân, phong thái tự tin ung nói lên tiếng. Các người có lẽ không hiểu về ta, nhưng ta biết rõ tất cả các ngươi thậm chí trên thân thể các ngươi có bao nhiêu nốt ruồi ta cũng tường tận. Lời này khiến mấy vị Mỹ phụ nhân đỏ mặt, thầm nghĩ vị sư phụ này sao lại điều tra kỹ như thế về mình. Chẳng lẽ là Lạc Nam khai báo? Không để các nàng khó hiểu, Kim Nhi giải thích, thời gian qua ta bị thương nặng, luôn ẩn ở trong cơ thể của Lạc Nam, gần đây mới dần khôi phục. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, nếu vậy chẳng phải chuyện chăn gối hoang đường của các nàng cùng phu quân đều bị Kim Nhi thấy hết. khổ ngoài ra còn một vấn đề muốn tuyên bố, Lạc Nam ôm lấy vòng eo Kim Nhi, ngạo Nghễ giới thiệu. Nàng ấy cũng là thê tử của ta, lần này mọi người biểu lộ bình thẳng gật đầu. Lạc Nam khóe miệng giật giật hỏi, các nàng không cảm thấy bất ngờ à Đây đâu phải tiền lệ, có gì phải bất ngờ sao? Mấy nữ nhân trước chấp, chấp mắt. Nhìn võ Tam Nương rồi lại nhìn Hy Vũ rồi lại nhìn Đông Hoa, cuối cùng là nhìn Kim Nhi. Nếu Kim Nhi và tên nam nhân này không có quan hệ nam nữ, đó mới là điều các nên cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì từ trước đến nay, các vị sư phụ đều không thoát khỏi số phận, đều rơi vào ma chảo của hắn. Lần này đến lượt Kim Nhi có chút thẹn thùng, một vị chi bá hậu nữa sẽ thuộc về Kim Nhi. Lạc Nam Cười nói, cũng không công bố tên thật của nàng, bởi lẽ thân phận của thần huyền huân quá kinh khủng, hiện tại không nên tiết lộ. Trung nữ không có dị nghị, yên nhược tuyết còn đại diện cho các nàng cảm kích kéo tay Kim Nhi nói. đa tả tỷ tỷ, từ trước đến nay đều là người âm thầm bồi dưỡng chúng ta, nếu không có người giúp đỡ, các tìm muội sẽ khó có được thành tựu như hiện tại, nói ngươi là sư phụ của tất cả mọi người cũng không quá đáng. Chỉ cần là thê tử và hồng nhan của Lạc Nam, hầu hết đều từng sử dụng vật phẩm từ hệ thống, hay nói đúng hơn là tài sản của Kim Nhi, vậy nên từ lâu địa vị của Kim Nhi ở trong lòng các nàng vốn đã rất đặc biệt. Nàng làm bá hậu, không ai cảm thấy không thích hợp. Thật ra không ít người trong số các ngươi là do ta chỉ định hắn thu lấy. Kim Nhi cười. Các ngươi vốn cũng rất xuất chúng, nàng không vì thân phận siêu Việt của mình mà cao cao tại thượng, ngược lại rất vui mừng vì chúng nữ trưởng thành từng ngày, bởi lẽ dù mạnh như bất hù cổ tộc của nàng cũng đã bị vây công đến mức hủy diệt. Năm đó bất hù cổ tộc là một trong những tộc đứng đầu chung cực giới, nhưng lại độc lai độc vãng, không được bất cứ thế lực nào chi viện khi lâm nạn. Điều này khiến Kim Nhi hiểu ra một điều, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nếu bất hủ cổ tộc có được đồng minh hay bằng hữu đáng tin cậy, năm đó cũng sẽ không lâm vào kết cục như vậy. Đây là lý do vì sao từ ngày mới bắt đầu, khi thấy được những nàng có tiềm lực, Kim Nhi đều lợi dụng hệ thống để đưa ra nhiệm vụ chinh phục mỹ nhân cho hắn. chấm chấm chấm Lạc Nam rất vui mừng khi thấy Kim Nhi và chúng nữ hòa thuận. Hắn lưu lại Kim Nhi ở hậu cung trị điểm cho các nàng kinh nghiệm tu luyện. Bản thân thì tiến vào đại điện xem xét sự vụ, đánh giá lại cục diện hiện nay. Hắn ngồi trên bào tỏa suy tư, toàn bộ vong linh trước đây của hắn đều đã bị tiêu diệt trong trận chiến với đám thần đạo cảnh, dù sao thì vong linh chỉ phát huy được một phần chiến lực mà thôi, gặp phải thần đạo chân chính chỉ có tác dụng kéo dài thời gian, bị diệt cũng là dễ hiểu. Cũng may vừa thu thêm được bốn vong linh của thời không xong thần lão, cũng xem như có thuộc hạ để sai vặt, không cần tiếp tục bận tâm. Hiện tại bản thân đã có khả năng mở ra tứ thần chấn tiên trận, Lạc Nam cũng hiểu mục đích mà Đại tỷ Vân Tiêu giao nhiệm vụ cho mình. Rõ ràng là nàng muốn cứu thiên hạ đệ nhất chân chính thoát khỏi vây hốn sau đó liên thủ cùng mình diệt trừ gian nhân như hỗn độn minh chủ. So với việc cùng hỗn độn minh chủ chiến đấu đoạt lấy thế giới bản nguyên, có lẽ Vân Tiêu càng ưa thích cùng nhân vật đường đường chính chính như thiên hạ đệ nhất cạnh tranh hơn. Đổi lại là Lạc Nam, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại suy nghĩ khác. Liệu có nên giải cứu thiên hạ đệ nhất ra hay không? Ba người vân tiêu, hương trà và yểm ma điện chủ đã đủ làm hắn đau đầu, hắn không muốn thêm đối thủ cạnh tranh như thiên hạ đệ nhất. Đặc biệt là loạn phàm, vạn yêu chi chủ đám người thật sự đã ngã xuống trong tay thiên hạ đệ nhất trong lúc cạnh tranh thế giới bản nguyên A. Đây không phải vấn đề ân oán, mỗi người đều không muốn từ bỏ cơ hội đột phá siêu thần nên mới sẵn sàng liều mạng. Lạc Nam đang tự hỏi, nếu như trong 3.000 thế giới cao cấp mà Kim Nhi từng nói. Nếu chỉ duy nhất nguyên giới còn sót lại thế giới bản nguyên, liệu những nữ cường nhân dã tâm ngập trời như vân tiêu, hương trà có cùng mình đánh đến phân ra sinh tử luôn hay không? Với những nữ nhân truy tổ thực lực tối đỉnh như các nàng, e rằng sẽ không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu. Thật sự nhất cả trứng, ngoá, hình như phản vệ sau khi thi triển loạn nghịch luân hồi khiến ta già đi rồi, suy nghĩ nhiều như ông cụ. Lạc nam thầm mắng một tiếng, tưởng tượng nhiều như vậy làm gì, cùng lắm một mình ta đột phá siêu thần. Sau đó tiến vào chung cực giới đoạt lấy tài nguyên và cơ duyên mang về giúp các nàng đột phá toàn bộ là xong. Đúng lúc này, yểm thiếu chi liên bỗng nhiên sinh ra phản ứng. Không phải yểm ma điện chủ, không phải đám yểm ma trường lão, mà là người đứng đầu yểm ma tử sĩ lãnh tuyệt. Bẩm yểm thiếu, sau thời gian dài điều tra, yểm ma tử sĩ đã có được tung tích kẻ mà ngài cần tìm. Thanh âm vô cảm như một cổ máy của lãnh tuyệt vang lên. Tốt lắm, lập tức cung cấp cho ta, ánh mắt lạc nam lué lên. Trước khi hóa phàm, hắn đã phân phó lãnh tuyệt điều động mạng lưới tình báo của Yểm Ma Điện điều tra hộ thần trưởng lão đời trước, cũng là kẻ phản bội độ đạo môn cho mình. Hiện tại rốt cuộc có tung tích, một luồng linh hồn chứa đựng thông tin thông qua Yểm Thiếu Chi liên truyền đến, Lạc Nam tiếp nhận thông tin. Hộ thần trưởng lão tang liệt từng có ý đồ độc bá độ đạo môn, sau khi dã tâm bất thành đã trọng thương đào tàu, được thiên hạ đệ nhất chiêu mộ, hiện tại đảm nhiệm chức vụ thần lão của Hỗn Độn Liên Minh. Lại liên quan đến bọn này, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, thiên hạ đệ nhất mà tăng liệt báo cao chắc chắn là hỗn độn minh chủ rồi. Chẳng trách hiểm ma tử sĩ tốn nhiều năm như vậy mới tìm ra manh mối, không ngờ con hàng này lại đầu quân cho hỗn độn minh chủ, còn đảm nhiệm chức vụ thần lão, xem ra địa vị rất cao. Có hành tung cụ thể của đối phương không? Lạc Nam hỏi. Thuộc hạ đang tự mình theo dõi, thực lực của kẻ này quá mạnh, các hiểm ma tử sĩ khác đều không dám tiếp cận. Lãnh tuyệt nghiêm nghị đáp. Người vậy mà theo dõi được cả thần đạo viên mãn. Đáng gầm đấy. Lạc Nam tán thưởng. Hắn nhớ lại lần đầu tiên lãnh tuyệt xuất hiện giống hệt một cổ máy vô chi vô giác, vô ảnh vô hình, lúc đó hắn cũng không biết làm sao lãnh tuyệt có thể đến gần mình. Lúc đó Lạc Nam còn nghĩ rằng do mình còn yếu, hiện tại xem ra đây là thủ đoạn đặc biệt của đối phương, vậy mà có thể thoát được cả cảm ứng của thần đạo viên mãn. Dựa theo phán đoán của thuộc hạ, kẻ này dự định ra tay với chân bảo lâu. Lãnh tuyệt nói. Cái gì, Lạc Nam lập tức đứng lên. Việc chân bảo lâu là vây cánh của phá đạo hội xem ra không qua mặt được hỗn độn minh chủ, đối phương đã cử cường giả nhắm vào rồi. Xem ra là muốn từng bước khai chiến đây mà, ngươi đang ở đâu, ta lập tức đến, Lạc Nam lạnh lùng nói. Tuân mệnh, lãnh việt đem tin tức chuyển sang, kỳ nam, thiên ý các ngươi theo ta một chuyến. Lạc Nam gọi theo hai tiểu công chúa, muốn xem thử tiến bộ của các nàng. phu quân, có chiến đấu ngươi lại không gọi chúng ta. Vài lão bà hiếu chiến đã đánh hơi thấy. Mục tiêu là thần lão của hỗn độn liên minh, chỉ những ai thiện chiến nhất mới được đi. Lạc Nam nghiêm mặt sạn dò Ha ha sảng khoái, mấy nữ nhân lập tức hưng phấn bừng bừng. Mà nước không gian mở ra, đang định cùng chúng nữ tiến vào. Thiếu chủ, bên ngoài có một lão đầu, tự xưng là cố nhân của ngươi và trương nhã châm muốn cầu kiến. Loạn thùy chân bay vào bẩm báo, cố nhân của ta và nàng, Lạc Nam nhíu mày. Gọi vào đây xem nào, rất nhanh. Một lão đầu lưng còng thấp lùn tiến vào, lưng đeo dò hàng, có tu vi thiên đạo viên mãn. Thì ra là ông, Lạc Nam kỳ quái hỏi, giữa chúng ta sao có thể xưng là cố nhân? Chí nhớ của hắn rất tốt, năm đó ở ngũ viện bí cảnh trước thềm đoạt cấm chiến, lão đầu thần bí này có mở một quầy hàng, trên quầy có bán thể hồn song Diệp Thảo. Lúc đó Lạc Nam rất cần thể hồn song Diệp Thảo để đột phá thề tu và thức tình tàn hồn của huyễn mộng nên đã muốn trao đổi. Kết quả rất nhiều tài nguyên đều bị lão đầu này từ chối Phải nhờ đến chương nhã châm ra tay giúp đỡ mới thu được thứ mình cần. Ha ha, lão phu chỉ gợi lại chuyện xưa của ngài mà thôi. Lão đầu vuốt sâu cười. Không ngờ thiếu niên năm đó nay đã là bách đạo quán quân danh động đạo giới, thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Lạc Nam không có nhiều việc để nói nhiều với lão đầu, thẳng thường nói. Người muốn gặp ta có chuyện gì, nếu không có gì quan trọng, hiện ta không rảnh tiếp đón. Không biết ngài còn nhớ thứ này, lão đầu phất tay. Một sợi chỉ màu đỏ hiện ra. Sợi chỉ đỏ, đương nhiên là nhớ, ánh mắt Lạc Nam lué lên, đưa tay tiếp nhận chỉ đỏ. Chính sợi chỉ đỏ này là thư trương nhã châm dùng để đổi thể hồn xong Diệp Thảo. Năm xưa Lạc Nam ngu ngơ không biết gì, hiện tại hắn nhận ra bên trên sợi chỉ đỏ có một loại quy tắc đặc biệt đang luân chuyển. Loại quy tắc này Lạc Nam chưa từng nhìn thấy, thứ này thật ra không phải là chỉ đỏ, mà được gọi là tơ hồng. Lão đầu mở miệng giải thích. Tương truyền tơ hùng là đồ vật do một vị tu sĩ thời thượng cổ danh Sương Nguyệt Lão luyện ra, chỉ cần đem nó cột vào, nối liền hai pho tượng có điêu khắc tên người, tình duyên của hai người đó sẽ được thúc đẩy, từ đó bắt đầu nảy sinh tình cảm. Còn có chuyện như vậy, chúng nữ ở bên cạnh nghe vậy cũng lấy làm lạc đi. Lạc nam gật đầu, thì ra loại quy tắc chi lực luân truyền trên sợi chỉ có thể tác động đến cảm xúc thân thiết giữa nam và nữ. Ta muốn mua lại tơ hồng này, giá bao nhiêu? Lạc nam trầm giọng hỏi. Ha ha. Một vật phẩm giúp đột phá thần đào, lão đầu cười mừng rỡ, thầm nghĩ mình đã đầu tư đúng chỗ rồi. Sao lão không đi ăn cướp, loạn tùy chân tinh khi nóng nảy xém chút xốt kiếm ra chém. Trung nữ cũng biểu lỗ bất thiện, lão đầu này dùng công phu sư tử ngoạm á. Lạc nam đưa tay ngăn cản các nàng bạo tàu, lão đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói thêm, chương tiểu thư dùng tơ hùng đổi lấy tài nguyên cho công tử, nói rõ nội tâm nàng cũng có ý với công tử, mong người hãy trân trọng. Lão đầu gian xào Lão đã thành công thuyết phục ta. Lạc Nam bật cười. Hắn từ trong nhẫn chữ vật đoạt được từ thời không xong thần lão kiểm tra một phen, đem một viên ngộ quy thần đan ném ra. Đa tả, lão đầu xém chút ngất đi vì kinh hỉ Đây là khoản lợi nhuận lớn nhất trong đời của một gian thương như ông ta. Thần thần bí bí giấu ngộ quy thần đan vào lòng ngực, cung kính cáo tử. Lạc Nam cầm tơ hồng trong tay, khóe môi hiện lên vẻ tươi cười. Duyên đã đưa đến tận cửa, sao hắn lại từ chối. chấm chấm chấm Trường 3.112, tầng tầng tù đoạn. Đảo Hải, tại một động phủ ẩn sâu dưới lòng đại dương, mà nước không gian mở ra, thân ảnh Lạc Nam chậm rãi xuất hiện. Ngươi, bên cạnh hắn, lãnh tuyệt thân thể có chút run dày, đang muốn nói gì đó chợt ngậm miệng lại. À, chính là ta, Lạc Nam đưa lên yểm thiếu chi liên cười nói. Hiện tại hắn không đeo mặt nạ nên có vẻ như lãnh tuyệt cảm thấy bất ngờ, cũng phải mà thôi. Ở đạo giới còn rất ít người biết sự thật Lạc Nam chính là yểm thiếu của yểm ma điện. Bất quá hiện tại ngay cả phá đạo minh chủ hắn cũng đã làm rồi, còn sợ gì không dám công khai thân phận yểm thiếu. Tham kiến yểm thiếu, lãnh tuyệt khôi phục sự lạnh lùng vô cảm vốn có. Lạc Nam gật đầu, hắn rất thích sự chuyên nghiệp này của đối phương, thản nhiên hỏi. Mục tiêu đâu, đang lén lút bố trí trận pháp xung quanh chân bảo lâu cách nơi này một vạn dạng. Lãnh tuyệt nghiêm nghị đáp, còn bố trí trận pháp. Ánh mắt Lạc Nam lué lên một tia giận dữ. Xem ra con hàng này quyết tâm một mẻ bắt gọn Trân Bảo Lâu, không cho phá đạo hội cơ hội chi viện đây mà. Dù sao thì Phù Tổ và Thủy Thanh Nhi đều đang ở đạo hải, nếu chân Bảo Lâu gặp vấn đề gì, bọn hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Vậy nên thần lão của hỗn độn liên minh mới định dùng trận pháp ngăn chặn mọi động tĩnh truyền ra. Chờ chân Bảo Lâu bị dẹp, mọi thứ cũng đã muộn. Cũng may trước đó Lạc Nam phân phó yểm ma tử sĩ thăm dò tung tích kẻ này. Tình cờ đối phương lại là thần lão được phân công nhắm vào chân bảo lâu. Một khi để kế hoạch của địch nhân thành công, Trương nhã châm đám người trở thành con tin, lúc đó phá đạo liên minh sẽ lâm vào thế bị động. Đúng là không thể lơ là chủ quan được, Lạc Nam hít một hơi. yểm thiếu có kế hoạch gì không? Lãnh tuyệt nghiêm nghị hỏi. Nhân vật cấp bậc thần lão của hỗn độn liên minh, e rằng chỉ có đại trưởng lão và yểm ma điện chủ mới có khả năng chiến thắng. Dẫn đường đi, trực tiếp giết đến, Lạc Nam nói trực tiếp giết, Lãnh Tuyệt hoài nghi mình nghe lầm. Bổn thiếu nói giết, Lạc Nam hừ một tiếng, Lãnh Tuyệt chắp tay, lập tức thi triển bộ pháp lao vọt đi. Lạc Nam thong dong đuổi theo, hiện tại hắn đã là thần đảo, dù không cần thi triển thân pháp thì tốc độ cũng chẳng kém Lãnh Tuyệt chút nào. Rất nhanh, hai người đã tiếp cận một luồng tàn ảnh đang lấy tốc độ chóng mặt di chuyển xung quanh tổng bộ chân bảo lâu giữa lòng biển, đối phương cực kỳ khôn ngoan, bố trí một tòa đại trận với đường tính hàng chục vạn dặm để giữ khoảng cách. Tránh bị đạo chủ tại Trân Bảo Lâu cảm ứng được. Lạc Nam dám tưởng tượng một khi đại trận này hoàn thành, toàn bộ địa bàn của Trân Bảo Lâu sẽ bóc hơi trong nháy mắt, chỉ thần đạo cảnh trở lên mới có cơ hội sóng sót. Quả nhiên bản sự không nhỏ, Lạc Nam cười lạnh, kẻ này từng là cao tầng của độ đạo môn, tu luyện cả ba môn công pháp, trong đó có toàn chức đạo kinh đa dạng lĩnh vực nên tinh thông trận pháp cũng không phải chuyện gì khó hiểu. May mắn đối phương tập trung bày trận tốn khá nhiều thời gian nên Lạc Nam vẫn kịp thời tìm đến. Chờ ở đây cho ta, lạc nam lên tiếng, lãnh Việt còn chưa kịp gật đầu, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ. Ám nhiên trùy thủ cầm nắm trong tay, bất hủ thần văn khảm lên thân đao, hai nghìn hành tinh quy tụ sức mạnh. Hóa thân hắc ám bao phủ toàn thân, lạc nam như thuấn di tiếp cận mục tiêu từ phía sau, một dao đâm thẳng vào gáy. Quá nhanh, lãnh Việt vô thức thì thào, một chiêu này nếu nhắm vào mình, chắc chắn khó có thể sống. Xoẹt, áo tròn ngát bấy, đầu của đối tượng bị xuyên qua, Đồng từ Lạc Nam co lại, không thấy máu, bùm, một vụ nổ khủng bố anh tạc nhấn chìm lấy hắn. Thần chiến giáp xung hợp cùng tổ long chiến thân cùng lúc kích hoạt. Lạc Nam bị chấn liên tục lùi về phía sau, nhìn chầm chầm vào vụ nổ, chỉ thấy từng mảnh gỗ vụn bắn tung pré. Khôi lỗi thế mảng, hắn rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra. Bản thể của mục tiêu từ đầu đến cuối đều chưa xuất hiện, ngay cả việc bố trí trận pháp cũng dùng khôi lỗi làm thay. Ngay khi Lạc Nam tiêu diệt khôi lỗi, nó liền kích nổ. Uy lực bảo ta có thể nhìn nát cả thần đảo thông thường. Yểm thiếu cẩn thận, thấy tình hình không ổn, lãnh tuyệt vội vàng dịch chuyển đến bên cạnh hắn. Khắc khắc khắc, thì ra là tân hộ thần trưởng lão của độ đạo môn. Một tiếng cười quái dị vang lên. Không biết là ai cho người can đảm đuổi giết bồn tòa. Cốt ra, lạc nam mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn, một luồng hồn lực màu vàng trí cao vô thượng quét khắp đại dương. Bất hù thần hồn, trước sự soi giỏi của bất hù thần hồn. Nhìn xuyên yếu điểm và thấu thị vạn lý trở nên lợi hại đến cực điểm, mọi ngõ ngách từ bóng tối, không gian đều không thoát khỏi tầm quan sát của lạc nam. Hắn nhếch mép cười lạnh, lạc thần cung hiện ra trong tay. Bá thần lực ngưng tụ trên dây cung, một tiếng lạc thần khóa chặt lấy mục tiêu đang lẫn trốn điên cùng bắn ra. Hả, hắn vậy mà có thể phát hiện ra ta, tàng liệt đang ẩn mình trong hư không cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng trên thân hắn khoác áo tròn do liễm tức thần phù kết thành lại thêm xung quanh cơ thể có một tòa hợp không trận đang vận chuyển, giúp hắn hòa nhập thành một vùng không gian, ngay cả thần đạo viên mãn cũng chưa chắc dò ra được. Ấy thế mà Lạc Nam vừa quét mắt đã bắn ra một tiễn chuẩn xác khóa chặt lấy mình, điều này khiến Tang Liệt kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay, ngay khi Lạc thần tiễn sắp tìm đến giữa trán, một mặt gương trong suốt bỗng nhiên hiện ra phía trước. Xoẹt, Lạc thần tiễn xuyên qua mặt gương, tan biến như chưa hề tồn tại. Vào đây chơi nào, Tang Liệt ngửa đầu cười phá lên. Cả người chui vào trong gương. Dịch chuyển tức thời, Lạc Nam mang theo lãnh tuyệt lập tức đuổi đến, cuồng thú quyền ngưng tụ đấm thẳng vào mặt gương. Nhưng thế công của hắn lại như hạt cắt chìm vào biển rộng, hoàn toàn bị mặt gương triệt tiêu, không để lại chốt dấu vết nào. Đây là thế giới trong gương, cũng khá giống thế giới trong tranh. Kim Nhi trong đan biển hắn lên tiếng. Muốn phá được nó, phải giết chủ nhân của nó, nhưng nếu tiến vào gương ta sẽ lọt vào sân nhà của đối thủ. Không ai biết hắn đã chuẩn bị sẵn thứ gì trong đó. Khạc khạc, nếu không dám vào, vậy bồn tỏa đi trước một bước. Tiếng cười đắc ý của tang liệt từ trong mặt gương truyền ra. Chỉ thấy mặt gương đang dần tan biến, lạc nam sắc mặt lạnh lùng, nếu bỏ qua cơ hội lần này, e rằng sẽ rất khó truy tìm được tang liệt, bởi đối phương sẽ càng đề phòng và chuẩn bị kỹ càng hơn. Đây có thể là nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội khó được để diệt đi kẻ này. Nếu cách hóa giải thế giới trong gương chỉ có một. Vậy thì hóa giải ngay ngày hôm nay. Không do dự nữa, Lạc Nam đặt chân bước thẳng vào. Phó tá yểm thiếu là nhiệm vụ của yểm ma tử sĩ, lãnh tuyệt cũng đặt chân vào gương. Ngay khi mặt gương biến mất, hai người cũng đã xuất hiện ở một thế giới song song biệt lập khác. Lại là một vùng không gian giống như hỗn độn, những tên thần lão này có vẻ như đều được hỗn độn minh chủ cho kế thừa một loại khả năng nào đó có liên quan đến hỗn độn, từ thời không song thần lão cho đến tên tang liệt này. Chào mừng đến với chiến trường hỗn độn của bồn tỏa, các người sẽ không thể toàn mạng trở ra. Tàng liệt như thần minh cao cao tại thượng đứng trên không trung nhìn xuống, nhích nghiệm cười ta. Trôn hắn, ẩm ẩm ầm hắn vừa dứt lời, thiên địa chấn động. Nhìn khắp bốn phương tám hướng, một đội quân 300 con khôi lỗi khổng lồ hiện ra. Mỗi một khôi lỗi đều có chiến lược sánh ngang với thể thần đảo. Chưa dừng lại ở đó, trên thân những con khôi lỗi này đều được khảm trận văn gia tăng sức mạnh và phòng ngự. Còn có phù văn để tự kích nổ kéo theo địch nhân chôn cùng. Hôm nay giết ngươi, đem đầu của ngươi tặng cho độ đạo môn, để bọn hắn nhận ra sự ngu xuẩn khi dám từ chối sự thống trị của bồn tỏa. tang Liệt phẫn nộ gầm rú. Còn có gốc đạo thủ kia, bồn tỏa cũng phải nhổ tận gốc rể. Sát, đội quân khôi lỗi điên cùng sông lên. Lãnh tuyệt vô thức lùi lại bước chân, thủ đoạn của kẻ này quá kinh khủng, không hổ là nhân vật có thể khiến ba vị đạo chủ của độ đạo môn phối hợp với cả đạo thủ nhưng vẫn vô pháp tiêu diệt Nhìn sang Lạc Nam, lại thấy hắn biểu lộ vô cùng bình thản, thậm chí chủ động bước lên ngành đón đội quân khôi lỗi. Thiên thủ quan âm, Lạc Nam hai tay kết ấn, một pho tượng quan âm sừng sướng với hàng vạn cánh tay hiện ra sau lưng hắn. Bất hủ thần văn dung hợp vào bị ngạn hoa nở rộ trên thân pho tượng, sức mạnh từ hai hành tinh niên cùng dung nhập vào, mà trên hàng vạn bàn tay chính là bá thần lực đang tự động chuyển hóa thành trận văn và phù chú khủng bố thông qua toàn chức đạo kinh. Phô thiên cai địa, thanh thế hủy diệt. Thiên thủ quan âm bá đạo dáng xuống, hàng vạn cánh tay như những cột trống trời oanh tạp vào đội quân khôi lỗi. Trận văn cùng phù văn nổ tung theo mỗi cú đấm, oành oành oành oành oành oành. Vài chục đấm là nghiền nát một con khôi lỗi bất chấp chúng nó mạnh mẽ và trâu bò đến mức nào. Hàng vạn quyền cùng đấm, khôi lỗi ẩm ầm sụp đổ. Chỉ một mình thiên thủ quan âm đứng ở nơi đó, vậy mà có thể đem tất cả khôi lỗi hủy diệt. Có chút bản lĩnh, tang liệt hừ lạnh, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, trổ dậy đi Vù vù vù, hỗn độn quy tắc bên trong thế giới vận chuyển bao trùm không gian. Những nơi hỗn độn quy tắc quét qua, các mảnh vụn khôi lỗi bị nhìn nát một lần nữa hợp lại. Chỉ trong nháy mắt, đội quân 300 con khôi lỗi như chưa từng tổn hại tiếp tục xông đến Lạc Nam. Ở trong thế giới của ta, ta và tất cả những gì thuộc về ta là bất tử. Tăng Liệt Cường Ngạo nói, ra đây hỡi hỗn kỳ quân trung thành của ta, ấm ấm ầm ấm ấm, không gian lại chấn động. Lần này là một đội quân tinh nhuệ khoác chiến giáp đen, cưới trên hỗn độn chiến mã. Đội quân có đến một vạn, toàn bộ đều có tu vi thiên đạo viên mãn, mà hỗn độn chiến mã của bọn hắn cũng sánh ngang với yêu thiên đạo. Quân thế và quân hồn khủng bố ngưng tụ tạo thành một lưỡi đau khổng lồ vắt ngang thiên địa, chảm thẳng xuống đầu lạc nam. Lạc hồng kiếm hiện ra trong tay, bị ngạn hoa bao trùm thân kiếm. Khai hoàng chảm, lạc nam vông kiếm chảm lên, cột kiếm đỏ như máu có thể khai mở vũ trụ hiện ra ngang tản đối kháng Đùng, thế giới chấn động, đau và kiếm cực đại va chạm. Toàn quân thủ huyết, mà Lạc Nam cũng lùi về phía sau hàng chục bước. Nhìn sang bên cạnh, lãnh tuyệt thực lực yếu hơn nhưng cũng miễn cưỡng tranh né dư ba công kích. Tiếp tục trồi dậy hỡi thần thi, tang liệt gầm lên, hai tay rang rộng. Kéo kẹt, từ giữa không gian, 10 cổ quan tài trồi lên, nắp quan tài mở rộng, bên trong tình lình xuất hiện thi thể của 10 vị cường giả. Đồng từ Lạc Nam hơi co lại, trong số 10 vị cường giả này. Hắn nhìn thấy cả thi thể của loạn phàm. Rất có thể hỗn độn minh chủ đã ban những thi thể này cho Tăng Liệt, luyện chế thành thần thi. Tuy bọn hắn đã chết nhưng dự uy vẫn còn, chiến lực không phải đám khôi lỗi hay đội quân kia có thể so sánh. 300 khôi lỗi, hỗn kỵ quân, 10 thần thi cường giả. Lạc Nam nhếch mép nhìn lên. Còn gì nữa không, khá khen cho ngươi có thể giữ bình tĩnh, Tăng Liệt lạnh lùng nói. Nhưng trong trận chiến này, dù ngươi lợi hại đến đâu cũng sẽ bị vây công đến chết. Ai vây công ai, Lạc Nam nở nụ cười, hắn vừa dứt lời, từng thân ảnh tuyệt mỹ, từng chương dung nhan điên đảo chúng sinh từ phá đạo lệnh bước ra. Vài chục vị mỹ nhân cùng lúc xuất hiện, mỗi người đều tỏa ra chiến ý kinh người, từng đôi mắt đẹp tràn ngập hỏa nhiệt. Lạc Nam tạm thời không điều động đến một vạn thanh thần kiếm là vì muốn xem thử tiến bộ của các nữ nhân nhà mình. Đây vừa lúc là cơ hội cho các nàng thực chiến từ khi đột phá thần đạo. Đều là thần đạo sơ kỳ. Lấy đâu ra tư cách chiến với thập đại thần thi của ta? Tàng liệt kinh miệt, lại ngạo nghễ khoe khoang. Thiên hạ đệ nhất kiếm thần, vạn yêu chi chủ, yểm ma điện chủ thế hệ trước, phượng tổ thế hệ trước, vô tộc lão tổ, man lực thần nghiêu lão tổ, vực thần đạo chủ thế hệ trước, trụ trì sơn hài tự, kinh thế đao thần, loạn đạo lão tổ. Thập đại cường giả qua các thời kỳ, chính minh chủ đã cho ta thi thể của bọn chúng để tạo nên những thần thi mạnh nhất thế giới này. Hôm nay có thể chết dưới tay bọn hắn, là vinh hạnh của ngươi thanh âm vừa dứt, 10 cổ thi thần từ trong quan tài bước ra, đồng loạt mở mắt, khí thế kinh khủng quét ngang chiến trường, ép đến không gian dạn vỡ. "Không, bọn họ sẽ do các nàng giải quyết." Lạc Nam ung dung lắc đầu, "Mà ta, sẽ đích thân lấy mạng ngươi." Hắn bước lên một bước, ong, bất hủ bá y bừng sáng, bất hủ thần văn cùng loạn cổ bá thế dung hợp, bá đạo tràn ra. chấm chấm chấm. Chương 3113: Chiến. Khi Lạc Nam bước lên Bất hủ bá y bừng sáng cũng là lúc toàn bộ thế giới hỗn độn biến thành bá thế Bất hủ thần văn, bá đạo quy tắc xâm chiếm toàn bộ thế giới trong gương này một cách đầy bá đạo, không cho tăng liệt bất cứ cơ hội phản ứng nào Wow, đây thật sự là phu quân của chúng ta sao? Hình tượng thật huyễn khốc nha, đình manh manh hai mắt tỏa sáng Trung nữ cũng âm thầm giật mình, từng đôi mắt đẹp lấp lánh dị sắc Lạc nam lúc này một đầu tóc trắng phiêu bồng, bất hủ thần văn Luân chuyển quanh thân Bất hủ bá y bừng sáng huyền bí, đứng giữa bá thế như một vị thần viễn cổ vừa uy nghiêm vừa ngang tàn. Quả thật rất hợp với hình tượng phá đạo minh chủ. Hoàng đường, tàng liệt không dám tin gầm lên, thế giới trong gương của hắn được luyện chế từ nguyên liệu chủ đạo là một viên hỗn độn thạch do minh chủ ban tặc, tạo thành một thế giới hỗn độn bên trong gương, từ trước đến nay luôn chưa từng có người thành công phá giải. Thế mà lúc này đây, quy tắc hỗn độn đã hoàn toàn biến mất, điều này khiến khôi lỗi, quân đội. Thần thi đều không thể phục sinh sau khi bị hủy diệt như trước. Có thể nói bất hủ bá thế chính là khắc tinh của hỗn độn thế. Khi bất hủ bá thế hiện ra cũng là lúc hỗn độn thế sụp đổ. Nếu đã như thế, bồn tỏa giết hết tất cả các ngươi Tàng liệt gầm lên một tiếng, ra lệnh tổng tấn công. 300 khối lỗi hung tàn lao đến, mỗi một tôn khôi lỗi đều có sức mạnh sáng ngang thề thần đạo, mạnh mẽ dị thường. Khôi lỗi không tệ, các tỉ muội giúp ta chân áp chúng nó. Ta có thể điều động bá đạo quy tắc của phu quân tu phục thành của mình. Thành bích hai mắt nóng rực như lửa nói. Thông qua thiên địa hợp hoan kinh ở khoảng cách gần, nàng trực tiếp mượn lấy bá đạo quy tắc từ phía lạc nam. Bá đạo quy tắc ở trong tay nàng diễn hóa thành các sợi tơ trong suốt, muốn tìm yếu điểm đoạt quyền khống chế đám khôi lỗi. Tốt, để ba người chúng ta giải quyết, huyết yêu cơ cùng huyết chiêu dương nở nụ cười tự tin, sư đồ hai người triệu hoán tu la luyện ngục tướng. Tu la trổi dậy, pháp tướng thần thông triển khai Hai tòa địa ngục máu khổng lồ hiện ra. Từ trong địa ngục máu, hai đội quân huyết tu la như đến từ địa ngục bá đạo lao vọt ra ngoài. Huyết thống chỉ huyết yêu cơ thanh lãnh quát lên, huyết thống trị hình thành biển máu gia tăng sức mạnh của cả đội quân tu la. Thần tự huyết, huyết chiêu dương không cam lòng thua kém, hai mắt lé lên chữ huyết đỏ ngầu sát phạt. Từ thâm uyên chư thần, huyết chiêu dương đạt được cơ duyên đem bí tự thăng cấp thành thần tự, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Khi huyết thống trị và thần tự huyết cùng trùng biệt chồng chất, tu la quân do các nàng thi triển như được uống chất kích thích, trở nên táo bạo và điên cuồng không gì tàn nổi. Huyết yêu cơ mang theo long mục xích huyết, huyết chiêu dương tay cầm lãnh huyết liềm, toàn thân bao phủ bởi huyết thần lực dẫn dắt theo tu la quân ngảnh kháng 300 khối lỗi thể thần đạo. Hừ, làm sao có thể thiếu ta? Huyết hàn lệ tóc đỏ tung bay, nàng thi triển huyết thế. Giống, thực không huyết truy gầm lên phẫn nộ. Hóa thành một tôn quái vật với cái miệng đầy rẫy gai nhọn được huyết hàn lệ chấp trường trong tay, mỗi một chùy nện ra đều đem khôi lỗi đẩy lùi tầng tầng lớp lớp. Ba nữ cường nhân của tu la giáo mạnh kháng 300 khôi lỗi, tạo thành một vùng chiến trường đỏ tươi trói mắt. Thành Vích chấp thời cơ, nàng dùng hai nữ khôi lỗi của mình bảo vệ bản thân, tìm kiếm sơ hở trên thân của đám hỗn độn khôi lỗi. Ngay khi có hỗn độn khôi lỗi bị đánh ngã, bá đạo quy tắc như những sợi tơ trong tay nàng bắn ra, chuẩn xác nhắm vào hạch tâm của chúng nó. Xèo xèo xèo, thành âm ăn mòn vang lên, tinh thần ấn ký do Tăng Liệt lưu trong đám khôi lỗi lập tức bị bá đạo quy tắc phá giải, thành bích nhờ thế cưỡng đoạt quyền khống chế chúng nó, biến khôi lỗi của đối phương thành của mình. Cách làm này không cần lo lắng hỗn độn khôi sẽ kích nổ sau khi bị đánh nát, ngược lại có thể tăng cường nội tình của bản thân. Tiệm nhân, Tăng Liệt thấy cảnh này giận dữ, không ngờ bên phía lạc nam lại có một nữ khôi sư có tạo nghệ cao cường như vậy. Hỗn kỵ quân sông lên, hắn phất tay. Một vạn hỗn kỳ quân cưỡi trên lưng hỗn độn chiến mã tham chiến. Muốn cùng lão nương chơi quân đội, mau cốt về, lạc xương cùng ngạo cất tiếng cười to, cưỡi trên lưng khải huyền thần sư sông đến. Sát chiến cùng ngạo thể kích hoạt, sát thế và chiến thế vô thiên cai địa bao trùm Nàng vông tay ném ra, thống quân chiến đổ phần phật bay ra hóa thành một phương chiến trường. Từ trong thống quân chiến đồ hoang thạch quân và loạn đạo thần quân ngang tàn xuất hiện. Hiện ra bản thể, lạc xương uy Nghiêm ra lệnh. Trong ánh mắt kinh dị của đám người, chỉ thấy 4.000 vị loạn đạo thần quân ngừa đầu gầm thét, tu vi bán yêu thần của bọn hắn bùng nổ. Sau đó, một đội quân biến thành Lôi Thanh Long, một đội quân biến thành Hắc Diểm Chu Tước, một đội quân hóa thành Dung Nham Huyền Vũ, một đội quân hóa thành Lệ Sát Bạch Hồ. Đây là sự biến hóa của loạn đạo thần quân sau khi hấp thụ phản tình huyết, tất cả đều đã biến dị, chiến lực và tu vi tăng trưởng kinh người. Nếu là phản tình huyết bình thường chắc chắn không thể mang đến hiệu quả như vậy. Nhưng đừng quên còn có dịch thần kỳ kết hợp khiến tác dụng của phản tỉnh huyết gia tăng gấp trăm lần. Loạn đạo thần quân biến thành thần thu biến dị, hoang thạch quân lại như những vị thạch thần khổng lồ kỵ lên lưng chúng nó. Hai quân hợp nhất, tuy số lượng ít hơn nhưng uy thế phát ra lại mạnh hơn cả hỗn kỵ quân. Lôi Thành lòng gầm thét, lôi long lực và lôi long văn từ thân chúng nó trực tiếp khảm lên cơ thể của 1000 hoang thạch quân trên lưng mình. Hắc Điểm Chu Tước bắn ra biển lửa cuồn cuộn, hóa thành từng thanh hỏa mâu mang tính hủy diệt trong tay hoang quân. Dung nhàm huyền vũ tạo ra một tầng dung nham giáp bao trùm lên lớp hoang thạch kiên cố. Lệ sát bạch hồ tỏa ra sát khí ngập trời khiến hoang thạch quân càng thêm táo bạo, sát thế ngưng tụ thành thực chất. Cộng hưởng cùng thống quân chiến đồ và sát chiến cùng ngạo thể của Lạc Sương, đội quân trở nên hùng mạnh không gì tà nổi. Giết, Lạc Sương sông thẳng vào giữa trận hình hỗn kỵ quân, sát chiến tiên thương gào thét quét ngang, đầu của một tên quân địch liền lìa khỏi cổ. Lạc Nam tán tưởng nở nụ cười Giao quân đội cho nhị tỷ lạc xương quả nhiên là sáng suốt. Giống, quân đội của nàng như nổi điên vì hưng phấn, mang theo khả năng phòng ngự châu bò của hoang thạch quân và khả năng tàn phá dữ dội của loạn đạo thần quân đã hóa thú, như làng sói nhập bầy cừu, điên cuồng chém giết. Tuy nhiên số lượng của hỗn kỵ quân vẫn đông hơn, khiến trận chiến nhìn qua cân tài ngang sức, chưa phân thắng bại. Ba vạn thi quân hiện, hỏa kỵ quân hiện, sinh tử quân hiện, thì mộ tuyền, viêm miên châu và tiểu tiểu chỉ chờ có thế Một người triệu hoán thi quân, một người sử dụng vài chục loại đạo hòa ngưng thành hòa kỷ quân, một người chấp trường đội quân sinh tử không biết sợ chết. Tàm quân liên hợp xông vào chiến trường trợ trận cho Lạc Sương, lập tức đem hỗn kỷ quân đánh cho binh bại như núi đổ. Bất chấp hỗn kỷ quân mạnh mẽ có được hỗn độn quy tắc, nhưng nơi này là bá thế của Lạc Nam, hỗn độn quy tắc trở nên vô hại đến cực điểm. Đừng giết, thu phục chúng nó sẽ tốt hơn, Lạc Sương tham lam nói. Ta cũng muốn chấp trường hỗn giản Hoa Ngọc Phượng cùng Mỹ mộng ăn ý nhìn nhau, cùng lúc thả người bay lên. Nghịch thế thần thông càn khôn vạn trận, hai vị nữ chiến trận sư liên thủ thi triển càn khôn vạn trận, hiền hóa ra tầng tầng lớp lớp trận Pháp Đan xen tạo thành một mê cung khổng lồ bao phủ toàn bộ quân đội. Ở trong phạm vi càn khôn vạn trận, các nàng có thể dùng trận Pháp mà khống chế, làm suy yếu, vây nhốt, để giảm thiểu thương vong nhất có thể. Bảo tiểu kích hoạt không gian tổ phù, cơ thể liên tục dịch chuyển không gian bên trong chiến trường. Nàng đánh ra các loại ngưng động phù, khóa không phù, tỏa thiên phù, khống chế từng các thể hỗn kỳ quân để lạc xương dễ dàng thu phục chúng nó. Khốn nạn tàng liệt hai mắt đỏ lên, đám nữ nhân này khinh người quá đáng, chẳng những áp chế khôi lỗi và quân đội của hắn, còn muốn ra tay thu phục, chiếm đoạt. Phải khinh thường hắn đến mức nào mới dám có suy nghĩ như vậy. Mười vị thi thần, các ngươi diệt đám tiện nhân này. Tàng liệt nộ hống. Nhận lệnh. Thiên hạ đệ nhất kiếm thần Loạn Phàm chậm rãi rút ra xương sống lưng của mình tạo thành một thanh cốt kiếm. Dù cường giả đã chết nhưng dư uy vẫn còn quá mức kinh khủng, hắn bước lên một bước, hàng triệu tầng kiếm vực tầng tầng lớp lớp hội tụ vào cốt kiếm. "Thần tị, loạn phàm lãnh khốc vô tình" thốt lên, cốt kiếm vô thiên cái địa chảm ra. Một kiếm khiến chư thần tránh lui, mang theo loạn đạo kiếm khí không gì sánh nổi. Độc cô ngạo tuyết hương phấn bước lên nghênh đón, tử trúc kiếm điên cuồng rung động. Tóc dài tung bay, Hai mắt hiện lên màu đen huyền bí, ma thần lực bá đạo thét gào. Tản kiếm ma hồn hiện lên, kiếm thế bùng nổ, huyết mạch loạn kiếm ma tộc sôi sục. Bằng tất cả khả năng của mình, Tử Trúc kiếm được nàng toàn lực rút ra. Rút kiếm diệt sinh thuật, keng, một luồng kiếm khí như kinh hồng xé tan trời đất, kiếm khí đen tịch của Độc Cô Ngạo Tuyết pha chạm trực tiếp cùng thần tỳ. Răng rắc, rút kiếm diệt sinh thuật vỡ tan, thần tỳ vẫn không gì cần nổi chém thẳng vào Tử Trúc kiếm. Hự! Độc Cô Ngạo Tuyết miệng phun máu tươi, thân thể bị đẩy lùi liên tục giữa thiên không. Nhất kiếm phá thần, thương khung thần vẫn, hai tiếng quát thanh lãnh vang lên. Tịch là kiếm lạnh lẽo như hàn băng, nhất kiếm đánh tan thần đạo quy tắc chém ra. Một kiếm vượt thời không, nam thiên kiếm như kinh hồng chém cho thương khung sụp đổ, thần đạo cũng phải vẫn lạc xuyên qua. Xoẹt xoẹt, hai kiếm hợp lực, rốt cuộc đánh tan kiếm khí của thần tị đang đẩy lùi Độc Cô Ngạo Tuyết. Hít, Độc Cô Ngạo Tuyết ngưng trọng hít sâu, quá mạnh thằng trách phu quân mỗi lần thi triển chiêu này đều khủng bố như vậy. Nam Thiên Tố cùng Băng Lam Tịch đạp không đến hiểm trợ độc cô ngọc tuyết, hưng phấn nói: "Đây là cơ hội hiếm hoi để chiến đệ nhất kiếm thần, chúng ta cùng lên. Các nàng chỉ là thần đạo sơ kỳ, còn loạn phàm tuy chỉ là cương thi nhưng có được sức mạnh tiệm cần thần đạo hậu kỳ, liên thủ đối phó là cách duy nhất bằng không vô pháp thắng trận." Loạn phàm thấy thần tị của mình bị hóa giải, sắc mặt bình thản vô cùng, chân đạp kiếm độ càn khôn với tốc độ kinh khủng. Biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, y đã ở ngay trước mặt băng lam tịch, cốt kiếm cắm thẳng vào chán nàng. Quá nhanh, băng lam tịch biến sắc, keng, tia lửa bắn ra tung tué, từ một kiếm vừa kịp hiện ra ngăn chặn một nhát chí mạng. Một tử âm bị phản chấn bay ngược trở về, sau lưng mọc ra đôi cánh hồ điệp giảm tải áp lực, nhanh chóng ổn định thân hình. Cũng may có tốc độ nhanh chóng của tử âm, băng lam tịch hít sâu một hơi. Muốn thắng hắn, chỉ có cách nhìn trước tương lai Nam thiên tố nghiêm nỉ kết ấn, tuyệt thế thần thông thời không đàm, một cái mặt hồ hiện ra dưới chân nàng. Nhìn vào mặt hồ, có thể nhìn thấy tương lai sắp diễn ra. Quả nhiên ngay sau đó, loạn phàm biến mất và tập sát mục tử âm. Các nàng thấy cảnh tượng trên mặt hồ, trực tiếp xuất kiếm liên tủ ngânh đón. Đùng, tàm nữ lùi hàng chục bước, loạn phàm cũng lào đảo thân hình, cốt kiếm trong tay ngân vang mãnh liệt. Cùng sông lên, đứng trước thực lực của thiên hạ đệ nhất kiếm thần, hoa như thủy. Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu cũng phải rút tiếng. Bảy vị nữ kiếm tu minh chiến một mình loạn phàm. Hừ, một đám tiện nhân cũng muốn khiêu khích cường giả thượng cổ. Tăng Liệt biểu lộ khinh miệt. Vạn yêu thần ấn, vạn yêu chi chủ lúc này cũng ra tay, đây chính là nhân vật có thể đánh bại Long Tổ trong quá khứ. Chỉ thấy trên cơ thể cờ trần của y hiện ra hàng vạn hình xăm, tập hợp vô số loài thần thú, ma thú đang gào thét. Thần lực hiện ra hư ảnh vạn yêu quy tụ vào một đại ấn khổng lồ. Đối mặt nhân vật như thế này, Lạc Kỳ Nam, Lạc Thiên Ý chủ động sông lên. Cửu miện Long Ngữ, trên đầu Tiểu Thiên Ý hiện ra hư ảnh 9 cái vương miệng cao quý, Long Ngữ tỏa sáng ngập trời. Tiểu nhà đầu hội tụ hai lòng bàn tay ở bên hông, 9 loại Long Thần Lực với 9 loại thuộc tính khác nhau dung hợp cùng vô tận Long Ngữ, chưa dừng ở đó, Tổ Long Lực cũng được Tiểu Thiên Ý điều động, dung hợp vào. Cửu Long Tổ trưởng một trường bắn ra, ngay cả bá thế của Lạc Nam cũng phải run dày. Ngao! Lạc kỳ nam hiện ra bản thể nghịch tiên thần long sau khi tiếp nhận truyền thừa của tổ long tộc, toàn thân còn lập lè bởi kim ô thần diễm. Hỗn nguyên thủ chặt trên vốt sồng lay động, song trào trường ra. Nghịch thần long trường thần ô phá, đùng, như bom nguyên tử nổ tung, vạn yêu thần ấn cùng với thế công của hai nữ nhân đồng quy vô tận. Các nàng bị phản chấn bay ngược hàng trăm mét, mà vạn yêu chi chủ vẫn sừng sướng bất động như một vị thần. Sau lưng vạn yêu chi chủ, hư ảnh hàng vạn loại thần thú. Mà thú dương nành ngô vuốt, tung hoành ngang dọc, mạnh mẽ đến khó tin. Là kẻ từng là đệ nhất cường giả của đại hoang thương khung, đương nhiên có sự khác biệt. Đáng ghét, còn chênh lệch tu vi, tiểu thiên ý không phục vỉnh môi. Lạc kỳ nam nhanh trí nói, các gì giúp chúng ta. Nếu chỉ muốn kéo dài thời gian, tìm muội hai nàng vẫn có thể chống lại vạn yêu chi chủ. Nhưng muốn đánh bại đối phương, cần phải vây công, lên, huynh hoàng mị và huyền lạc Nghi chiến ý sông thiên, chủ động gia nhập. Một người thể hiện ra tất cả sức mạnh của quỷ tộc và thần tộc, một người với huyết mạch của chín loại yêu tộc biến dị hộ thân. Quỷ thần bí điển cửu yêu quy nhất thể. Bốn nàng ở bốn hướng đem vạn yêu chi chủ vây vào trung tâm, toàn lực phát động công kích. chấm chấm chấm chương 3114, hợp lực vây công. A đối mặt với công kích cực mạnh của tứ nữ, vạn yêu chi chủ biểu lộ thong rong không chút cảm xúc, hai tay mãnh liệt trường ra hai bên. Theo trường pháp của hắn. Yêu thần lực vô thiên cái địa ngưng tụ tạo ra bốn luồng hư ảnh khổng lồ. Huyền Vũ, man Tượng, Thạch Long, Côn Bằng, tất cả đều là thần thú có khả năng phòng ngự kinh khủng, chúng nó dùng cơ thể như tường thành của mình đón đỡ công kích. Bùm, tứ thú nổ tung nhưng vạn yêu chi chủ cũng nhờ vậy dễ dàng có được thời cơ thoát khỏi sự vây công của tứ nữ, lưng hắn mọc ra cánh kim bằng, dưới chân hiện ra hư ảnh bạch hổ, tốc độ đề thăng trên diện rộng như một tia sét chớp nhoáng. Một lần nữa xuất hiện đã đối diện với Khuynh Hoàng mỹ. Rũi ra một cánh tay, ngân xanh nổi lên cuồn cuộn, sức mạnh hàng vạn yêu tộc hội tụ vào một quyền, bá đạo đấm ra. Vạn yêu quyền, khuyên hoàng Mị không dám xem thường, toàn thân nàng đã tiến vào trạng thái quỷ thần kết hợp, một ngọn đúc hiện ra trong tay. Vốn là quỷ hoàng đăng đã được ái tâm hỗ trợ thăng cấp thành thần binh quỷ thần đăng, có thể phát huy được sức mạnh của cả hai trùng tộc. Bùng lên thần diễm và quỷ hòa cấp thần lực, cả người khuynh hoàng mỹ hiện lên hàng chục vạn đường quỷ văn và thần văn cuốn quyết lấy nhau Quỷ thế và thần thế cùng lúc bạo tàu. Quỷ thần đang hung hăng nệm thẳng vào một quyền của vạn yêu chi chủ. Răng rác, và chả mãnh liệt khiến khuynh hoàng mỹ cảm giác được xương tay của mình như muốn vỡ ra, toàn thân bị đẩy bay hàng ngàn rạc. Đối mặt với vạn yêu chi chủ như đang phải đối mặt với hàng vạn loại mãnh thú nan tàn, như đang đối mặt với hàng vạn yêu quân, vô cùng kinh khủng. Nhưng khả năng tự động phục hồi và sức chống chịu của khuynh hoàng mỹ cũng không tệ chút nào. Nàng ngay lập tức vận dụng siêu hồi phục và quang thần chúc phúc, nhanh chóng làm lành vết thương. Ở một bên, Huyền Lạc Nhi sau lưng mọc ra chín đuôi cửu vĩ thiên hồ, tập hợp lực lượng từ 9 loại yêu tộc biến dị thông qua cửu yêu quy nhất thể vào lòng bàn tay. Cửu yêu chi nộ, một trường vô thiên thai địa đẩy ra, vạn yêu chi chủ liếc mắt xem thường. Theo sau đó, chỉ thấy hắn nâng lên bàn tay, không phải là 9 loại yêu tộc biến dị, mà có tận vài chục loại lực lượng từ vài chục loại yêu tộc biến dị điên cùng tập hợp. Bạch yêu chưởng Bùm, cửu yêu chi nộ của Huyền Lạc Nhi bị nhìn Ép triệt để, Bạch yêu trưởng hung tàn xuyên qua cơ thể nàng. Hự, Huyền Lạc Nhi thổ huyết, một cái đuôi hồ ly biến mất. Quá mạnh, kẻ này sở hữu gần như toàn bộ năng lực của yêu thú ở Đại Hoang Thương Khung, hắn rốt cuộc là chủng loài gì? Lạc Kỳ nam nhíu chặt chân mày, bởi vì sở hữu quá nhiều năng lực của yêu tộc, như một phiên bản thăng cấp đáng sợ của cửu yêu quy nhất thể khiến không ai biết được bản thể thật sự của Vạn Yêu chi chủ. Vạn Yêu chi chủ không phải nhân loại. Nhưng để nhìn ra lai lịch của hắn thì không phải chuyện đơn giản. Mà kệ hắn là cái gì, cứ đá đít hắn, Tiểu Thiên Ý hung hăng nói. Bản thể cử đầu tổ long trực tiếp hiện ra, long ngữ, tổ long lực, vài chục vạn đường tổ long văn, mọi thứ dung hợp khiến lạc nam cũng phải dùng mình. Tiểu Thiên Ý đã tiếp nhận truyền thừa cao cấp nhất của tổ long tộc, trở thành cử đầu tổ long, so với tổ long đơn thuần như hắn còn mạnh hơn. Cũng may hắn vừa được kế thừa huyết mạch bất hủ của tộc. Bằng không sợ rằng sẽ bị tiểu công chúa này của mình vượt qua. Ngao, 9 cái đầu rồng của tiểu thiên ý nung cuồng bắn pháo. Té bát bảo nhất nổ học theo chiêu thức mạnh mẽ của mẫu thân cửu huân dao tiểu thiên ý hiến tế 8 loại thuộc tính từ 8 cái đầu rồng, tập trung toàn bộ uy lực vào một đầu duy nhất, một luồng hủy thiên diệt địa nhắm ngay đầu vạn yêu chi chủ cùng oanh. Vạn yêu chi chủ gầm lên một tiếng, vạn yêu chiến khải. Thoải âm vừa dứt nào là vầy rồng, kim ô vũ, phượng vũ. Lần phiến, tầng tầng lớp lớp những bộ phận phòng ngự mạnh mẽ nhất của các loại thần thú, mà thú tập hợp thành một bộ giáp bao trùm toàn thân hắn. Chưa dừng lại ở đó, những thứ như long rác, nanh hổ, vuốt bằng hóa thành một thanh trường thương được hắn cầm ở trong tay. Cơ thể biến thành khổng lồ, vạn yêu chi chủ vung thương quét ngang. Đùng, một thương quét vào tế bắt bạo nhất nổ thân thể vạn yêu chi chủ liên tục bị đẩy về phía sau, từng vụ nổ tung vang lên, vạn yêu chiến khải phòng ngự kiên cố, bất khả xâm phạm. Thời không trọng trường, là kỳ nam vận chuyển thời không thần thể, tầng tầng lớp lớp không gian giam cầm cơ thể vạn yêu chi chủ, dòng thời gian xung quanh hắn bị làm chậm hàng nghìn lần. Nhân cơ hội đó, huyền lạc nghi cùng khuynh hoàng mị ở phía sau sông lên tập kích, đánh thẳng vào chiến khải. Ken như kim loại bị nện đập, vạn yêu chi chủ toàn thân kịch chấn lại bay về phía trước, nhưng vẫn sừng sướng bất động như sơn. Vạn yêu thần vực, hắn phẫn nộ gầm lên, thần đạo quy tắc cao cấp tiến ra. Dung hợp cùng yêu thần lực hiền hóa thành một lĩnh vực tuyệt đối. Bên trong lĩnh vực này, vô số thần thú, ma thú hiện ra. Tất cả chúng nó như một đội yêu quân, có được linh trí và sức mạnh kinh người, hung tàn bạo ngược. Lúc này vạn yêu chi chủ đã trở thành kẻ vây công tư nữ. Đáng ghét thật, tiểu thiên ý nhiến răng, chu môi nói. Mẫu thân và các gì giúp ta, nàng vận chuyển ngự yêu đạo quyết, cửu huân giao, thải quỳnh giao. Bạch Tú Mai và tiểu sư hiểu ý, trực tiếp tiến vào cơ thể Tiểu Thiên Ý. Lực lượng hòa quyện, nhân yêu hợp thể, trên thân cừu đầu tổ long của Tiểu Thiên Ý hiện ra hình xăm cửu mệnh xà, cửu thải thôn không xà, Nhật Nguyệt tinh xà và Thiên phạt điều sư. Ở phía bên cạnh, Lạc Kỳ Nam cũng vận chuyển Ngự Yêu Đạo Quyết, kết hợp với mẫu thân Diễm Nguyệt Kỳ, Diễm Điệp Tình và Tô Nhan. Khuynh Hoàng Mỹ cùng Huyền Lạc Nhi không chịu thua kém, Ngự Yêu Đạo Quyết vận chuyển, cùng các tìm muội có huyết mạch yêu tộc hợp nhất. Thiên diệp giao Côn Minh Nguyệt, Nam Cung Nguyễn Dung, Bạch Miêu Miêu Băng Phỉ phỉ Băng Linh Nhi lần lượt hóa thành hình xăm thần thú, mà thú hiện lên cơ thể của hai nàng. tu vi của bốn nữ nhảy vọt vượt mức thần đạo Trung Kỳ, sức mạnh và thủ đoạn chiến đấu để thăng trên diện rộng. Vũ kỵ điên cuồng phát động, lần này đã bá đạo đánh tay vạn yêu thần vực, nhìn nát toàn bộ hư ảnh yêu quân. Vạn yêu chi chủ, chịu thua đi, lòng tin tăng mạnh, các nàng một lần nữa vây khốn vạn yêu chi chủ vào trung tâm. Thực lực ở trạng thái thần thi như vạn yêu chi chủ chỉ nhìn hơn thần đạo trung kỳ một chút. Lúc này lại gặp phải các đối thủ có tu vi sánh ngang mình, thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp nhất thời liên tục bại lui. Chấm chấm chấm, đối mặt với tường giả đồng cấp, chúng nữ thường có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng khi gặp phải những đại năng thượng cổ, dù chỉ là thần thi được triệu hồi, bọn họ vẫn mạnh hơn bất kỳ ai trong số các nàng, đây là sự thật. Nhưng bù lại các nàng có số lượng đông đảo, lại cực kỳ ăn ý trong chiến đấu. Thiên Hạ đệ nhất kiếm thần Loạn Phàm và vạn yêu chi chủ chính là hai vị mạnh nhất trong 10 vị thần thi, 8 nhân vật còn lại dễ đối phó hơn. Ví như Yểm Ma Điện chủ thế hệ trước, chấm hay có thể gọi là Yểm lão điện chủ. Trong cả áo choàng đen kịt, Yểm lão điện chủ không thể phát huy ra được một phần 10 chiến lực so với thời kỳ toàn thịnh. Tu vi yếu hơn là một chuyện, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là không còn Yểm Ma. Yểm Ma điện mạnh và nguy hiểm nhờ sự phối hợp với Yểm Ma, đáng tiếc Yểm Ma của Yểm lão điện chủ đã chết. Nó là tồn tại linh hồn, đương nhiên không thể nào sống lại theo dạng cương thi được. Thế nên khả năng chiến đấu của Yểm lão điện chủ bị hạn chế vô cùng, chỉ có thể dựa vào bản năng sát thủ và thần lực đơn thuần ám sát mục tiêu. Nhưng nói đến bản năng sát thủ, chúng nữ hậu cung không thiếu người lợi hại. Lệ Huân, Ỷ Vân, U Cơ và Kỳ Duyên, tư nữ liên thủ đối chiến với Yểm lão điện chủ. Chiến trường xung quanh các nàng đã hóa thành một vùng tâm tối, cuộc chiến chỉ lưu lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh lúc ẩn lúc hiện nhìn hoa cả mắt. Chiến đấu với tốc độ cao, mỗi một đợt công kích đều vô cùng chí mạo. Các nàng luôn phiên vây giết hiểm lão điện chủ có được kinh nghiệm phong phú hơn, tu vi cũng cao hơn một bậc nên vẫn có thể ứng đối. Sư phụ, chúng ta cũng lên, giả thanh thu hưng phấn nốc một ngụm rượu nói với tịnh giả tiên tử. Chiến đấu bên trong bóng tối cũng là sở trường của sư đồ hai người, nếu hai người xuất thủ phối hợp, chắc chắn có thể đánh bại hiểm lão điện chủ. Khoan đã, tịnh giả lắc đầu nói. Đây là cơ hội tốt để các nàng ấy gia tăng kinh nghiệm, hiếm có cơ hội được đối đầu với một vị đại năng sát thủ thời thượng cổ theo cách như vậy. Giả Thanh Thu bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên, quả nhiên sau khi quan sát cẩn thận, mới nhìn thấy từng động tác, từng bước chân, từng chuyển động cơ thể của yểm lão điện chủ đều vượt qua bốn nữ. Nếu không phải là bốn người vây công mà là đơn độc đương đầu một với một, kết cục chắc chắn là chết. Bốn nữ cũng nhận ra điều này, cho nên vừa phối hợp nhịp nhàng luôn phiên giúp đỡ nhau. Vừa học hỏi kinh nghiệm từ chính đối thủ của mình, dần dần tiến bộ từng chút một. Gọn gàng hơn, linh hoạt hơn, quyết đoán và tàn nhẫn hơn. Cảm giác như đây không phải là một trận chiến, đây giống như hiểm lão điện chủ đang áp chế tu vi, cố tình không dùng đến hiểm ma để dạy dỗ cho bốn vị hậu bối cách làm một sát thủ mạnh nhất vậy. Các nàng đang trân trọng từng thời khắc, chấm chấm chấm, tại một phương chiến trường khác, thần hóa đốt thương khung, sức nóng dữ dội lan tràn kinh khủng. Phượng Tổ là một mỹ phụ trung niên diện mục lãnh diễm, toàn thân khoác Phượng Vũ Giáp, đầu đội Phượng Thần Quán, uy nghi như nữ hoàng. Đứng trước một nhân vật cường đại như thế thuộc Phượng Tộc, đương nhiên các nàng Phượng Nghi, Phượng Tịch Y và Phượng Cửu Huyền không thể bỏ qua cơ hội chiến đấu. Gáy, từng tiếng gáy thanh lãnh kiệt ngạo vang lên, bách Phượng loạn vũ. Bản thể của từng người chung nữ lần lượt hiện ra, thiên mệnh huyền Phượng và tịch diệt Phượng Hoàng, sở hữu niết bàn thần hỏa và tịch diệt thần viêm. Đáng tiếc hậu bối suy cho cùng vẫn chỉ là hậu bối, ngọn lửa mạnh mẽ của tam nữ không thể tạo sát thương lên cơ thể Phượng Tổ. Hỏa diễm mà Phượng Tổ sử dụng chính là Tổ Phượng diễm, tập hợp sức mạnh của tất cả chủng loài phượng hoàng ở bên trong, áp chế hoàn toàn niết bàn thần hỏa cũng như tịch diệt thần viêm. Chưa kể Phượng Tổ còn có thể vận dụng các thuộc tính khác, nào là Lôi thần phượng, Băng thần phượng, Quang minh thần phượng, Hắc ám thần phượng, đánh cho tam nữ liên tục bại lui. Trước tình huống đó, phiêu Tử Hàm và Tiêu Tử Yên phải gia nhập Mang theo cửu Âu Thần Diễm chống trọi với Tổ Phượng Diễm. Năm người các nàng liên thủ, rốt cuộc có thể cùng Phượng Tổ đánh bất phân thắng bại. Nhưng bất phân thắng bại vẫn là chưa đủ, vì muốn đánh bại Phượng Tổ. Hòa thành chốt cùng Á Liên Nga cũng trợ trận. Một người hiện ra bản thể băng hồn thần Phượng, một người hóa thành bát sực Thanh Long. Có thêm băng hồn thần lực và lôi phong long lực, thông qua mối liên kết giữ công pháp của chúng nữ, thành công dung hợp vào trong hỏa Diễm ngập trời, thành công áp chế Tổ Phượng Diễm. Phượng Tổ giận dữ hừ một tiếng, Phượng Vũ Giáp và Phượng Thần quán sáng lên, Tổ Phượng diễm được tiếp thêm uy năng đến mức bùng nổ. Ngô Đồng Quyền trưởng, Phượng Nghi triệu hoán thần binh tối cao của mình, Ngô Đồng Quyền trưởng được luyện chế mà thăng cấp nhiều lần, nguyên liệu chủ yếu là nhánh cây Ngô Đồng, một trong các thiên mệnh nguyên trùng. Ngô Đồng Quyền trưởng ra sức hấp chế Tổ Phượng diễm, đồng thời tăng mạnh uy lực ngọn lửa của các nàng. Phượng Tổ chau mày, huyết mạch trong cơ thể sôi sục, muốn dùng sự chênh lệch về đẳng cấp huyết mạch hấp chế ba vị hậu bối nhưng bà ta không biết rằng nơi này chính là bên trong bất hủ bá thế của Lạc Nam, chúng nữ có sự liên kết tinh thần với hắn, những thứ như uy áp hay chinch lệch về huyết mạch không làm các nàng kinh sợ chút nào. Các nàng là bá phi, dù là phượng tổ cũng không đủ uy hiếp. Phốc, phượng tổ bị vây đánh, lông vũ bay tán loạn. Chấm chấm chấm, so về kích thước, vu tộc so với các thần thú, mà thú hiện ra bản thể còn kinh khủng hơn. Vu tộc lão tổ như một ngọn thông thiên sơn, cơ thể cao hàng vạn trượng. Toàn thân được đúc thành từ hoang thạch, mỗi khối cơ bắp như một tiểu hành tinh khổng lồ. Đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ thể nhìn nát không gian, vô tộc lão tổ cầm trong tay một thanh thạch chùy nhắm ngay đầu chúng nữ đập xuống như muốn nhìn nát bầy kiến hôi. Nhưng mà đối mặt với hắn, cự Mỹ Anh vốn đang rất nhỏ bỗng nhiên phóng đại. Đồng thời một tấm cự thần thuẫn cũng hiện ra trong tay nàng, mặt thuẫn to hơn cả vách núi chắn ngang trước thiên địa, đón đỡ hoàn toàn thế công. Đùng, thạch trùy nện vào cự thần thuẫn hết sức kinh hoàng Cựu Mỹ Anh vững vàng như bàn thạch Nếu chú ý kỹ, sẽ thấy trên mặt cựu thần thuẫn mà nàng sử dụng có một lớp hư vô thần lực đang lan tỏa như bùn lầy Chính lớp hư vô thần lực này đã hóa giải phần lớn sức mạnh từ vô tộc Lão Tổ Chính là hư vô tổ phù của nàng Lão giả ý lớn hiếp nhỏ, chết cho ta Đình manh manh chẳng biết từ bao giờ cũng đã hóa thành khổng lồ ở phía sau Trong tay cầm binh nhân tộc Khai Thiên Phủ do Đích Thân Lạc Nam luyện chế Khai Thiên Phủ nhắm ngay lưng của vô tộc lão tổ bổ xuống Một búa như có thể bổ trời. Giống, vô tộc lão tổ như giã thu gầm lên, triệu hoán thêm một thanh thạch trùy tự đại trong cánh tay còn lại, nghình đón khai thiên phủ. Keng, mà sát mảnh liệt, tia lửa rơi xuống như từng khối nham tương. Mà nhắc đến nham tương, yên thê không bỏ qua cơ hội hiển huy. Nàng triệu hoán viêm nham địa thần tướng lột xác và thăng cấp từ nham tương địa hỏa tướng vốn có của mình, kích thước của nó không thua gì vô tộc trạng thái cường thịnh, cả người được bao phủ bởi dung nhan. Cái bụng như một lò luyện bom chứa đựng vô số dung nham sôi sục rồi bắn ra qua lòng bàn tay. Bùm, vụ nổ chấn đến tất cả mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc, vụ tộc lão tổ bị chấn đến từng khối đá lớn trên thân dạn nứt và rơi rụng. Vụ tộc lão tộc bị trọc giận hiền lộ thần thông, trực tiếp hóa thành ba đầu sáu tay. Ba cánh tay cầm thuẫn, ba cánh tay cầm trì, từ ba cái miệng trên đầu gào thét bắn ra âm ba công kích với lực tàn phá dữ dội. Hống, hừ, bị âm ba công tác động vào linh hồn. Ba nữ chỉ cảm thấy trong ông một cái, đau nhức kịch liệt, khóe môi dỉ máu. Đại năng thượng cổ, mỗi người quả thật đều kinh thiên động địa. chương 3.115, lần lượt chân áp. Vô tộc lão tổ đại triển thần huy, ba đầu sáu tay vừa công vừa thủ lại tạo âm ba công khủng bố. Ở đây không phải mỗi người là vô tộc, cự Mỹ anh hừ một tiếng, nàng cũng thi triển ba đầu sáu tay, kích hoạt thêm bát môn độn giáp. Chiến lực đại tăng trực tiếp lao đến cận chiến cùng với vô tộc lão tổ, dùng cự thần thuẫn và cự thần giáp đối kháng. Đồng thời, hư vô lĩnh vực được nàng kích hoạt tạo thành một vùng đầm lầy hư vô cuốn lấy một nửa cơ thể bên dưới của vô tộc lão tổ, khiến thân hình khổng lồ của đối phương trở nên nặng nề, kém cơ động. Nhưng dù là như thế, một mình tự Mỹ Anh cũng khó chống lại sức mạnh vượt trội của vô tộc lão tổ, ba kiện thạch truy khổng lồ cùng lúc nện xuống, xém chút khiến cự Mỹ Anh thổ huyết. Để ta Lê Sa Dũng quá to, Nàng triệu hoán hoang cổ bát thủ tướng, tám cánh tay khổng lồ tràn chịt những đường vân mạch, hung hăng ôm chặt lấy cơ thể vô tộc lão tộc, muốn dùng sức quật ngã như chơi đấu vật. Chỉ chờ có thế, yên thê và đình manh manh từ phía sau toàn lực công kích. Giống, vô tộc lão tổ gầm lên, ba tấm thạch thuẫn như mai rùa kiên cố bao trùm toàn thân, mạnh kháng lại nhát búa kinh khủng của khai thiên phủ, chống lại dung nham thần lực nổ tung. Không được, cái tên này quá trâu, tấn công từ bên ngoài rất khó làm tổn thương hắn Cự Mỹ anh Cao mày nói: "Bên ngoài giao cho chúng ta, manh manh sông vào trong." Tuyết Mộng gia nhập chiến trường, Vĩnh Cửu Băng thần lực, Tuyết Mộng thi triển Băng Vĩnh Cửu cấp thần đảo, kết hợp với gia tốc tổ phù, rất nhanh đã tầng tầng lớp lớp đóng băng các khối cơ bắc khổng lồ của vô tộc lão tổ. Vĩnh Cửu Băng thần lực xâm nhập vào bên trong khiến thi thân của ông ta trở nên chậm chạp. Lê Sa điều khiển Hoang Cổ Bát thủ tướng thành công đem vô tộc lão tổ quật ngã ra đất, toàn bộ chiến trường vì đó chấn động như động đất. Nghịch Sinh Công Đình manh manh hiểu ý, cả nàng và khai thiên phủ cùng lúc teo nhỏ lại như con kiến, chui tọt vào bên trong miệng của vô tộc lão tổ, xâm nhập lục phủ ngũ tảng. Nội tảng của thể thần cũng là rất cứng cáp, bất quá trong tay đình manh manh lại chấp trưởng binh nhân tộc như khai thiên phủ, ở bên trong biên cuồng tàn phá. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, giống, vô tộc lão tổ cảm nhận được đau đớn, ngửa đầu hít sâu một hơi dài, đem vô tận nguyên khí xung quanh như vòi rồng cuốn vào thể nội. Không xong. Hắn muốn dồn ngược âm ba công vào, chúng nữ biến sắc, nếu âm ba công bảo tạc bên trong cơ thể, đình manh manh sẽ đón nhận tất cả, chắc chắn sẽ trọng thương. Băng phong vạn lý, tuyết mộng không để điều đó xảy ra, thần kỵ thi triển, băng vĩnh cửu nhanh chóng bị kín miệng của vô tộc lão tổ, đóng băng cả môi, lưỡi và cổ hỏng của ông ta khiến sóng âm ba đang ngưng tụ im bật mà dừng. Xoẹt xoẹt, răng rác, đình manh manh thoải mái tìm các đốt xương quan trọng trong cơ thể vô tộc lão tổ nát khai thiên phủ bổ đến đâu Dương cốt khổng lồ gãy đôi đến đó. Ẩm Ẩm Ẩm, cơ thể nặng nề của vô tộc lão tổ suốt cuộc bị chân áp, trở thành người đầu tiên trong 10 vị đại năng thượng cổ chiến bại. Đình manh manh dùng lưỡi búa sạch thùng một lỗ lao ra ngoài, cất tiếng cười phá lên. Đại tỷ, ta thắng rồi, chấm xem ngươi biểu hiện thế nào. Số nhà đầu đắc ý, Âu Dương Thương Lan vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không dám lơ là Bởi vì đối thủ của nàng chính là lão tổ Man Nhiêu, tộc trưởng đời trước của man lực thần Nhiêu tộc Man Lực Thần Nưu tên như ý nghĩa, trời sinh sở hữu thần lực, thiên phú dị bẩm, được xem là Nưu tộc có lực công kích mạnh nhất. Lúc này lão tổ Man Nưu hóa thành trạng thái bán yêu, như một con trâu hình người đứng bằng hai chân, cơ bác bạo khởi, ngân mạch sống động hệt những con rồng đang luân chuyển trong cơ thể. Thân là một trong những chủng tộc thiện chiến nhất, lão tổ Man Nưu tinh thông chiến thế, sát thế, quyền thế, cước thế. Mỗi một quyền, một cước đánh ra đều như hàng vạn con Man Lực Thần Nưu cùng lúc sông trận ủy diệt mọi chướng ngại vật dám cản trở bước chân. Âu Dương Thương Lan thi bí tự Lâm, tiến vào trạng thái phòng ngự mạnh mẽ, sau lưng hiện ra hư ảnh thời không vũ lâm uốn lượn, trong tay chấp chưởng hai thanh thần binh là Loạn Tinh Thương và Ngân Dạ Đế Thương. Nàng vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, song thương cuồng đối kháng trực diện lão tổ Man Ngưu. Nhưng dù là như thế, lão tổ Man Ngưu vẫn dùng tay không đối kháng thần binh, mỗi một đấm, mỗi một cước đều chấn cho hai thanh thần thương của nàng rung động, xương cốt tê dại. Âu Dương Thương Lan dùng thời gian quy tắc làm chậm lão Tổ Man Nhiêu, lại bị một tiếng giống của đối phương trấn vỡ cả quy tắc chi lực. Nàng lại linh hoạt ẩn vào không gian, lão Tổ Man Nhiêu chỉ cần một quyền đã đem vạn giảm không gian hủy diệt. Thế nào, Lạc Long Nhi ở bên cạnh che miệng cười trộm. Âu Dương Thương Lan tính cách cao ngạo ngông nganh, muốn thử sức một mình chiến đấu với lão Tổ Man Nhiêu, kết quả liên tục bị đối phương đánh lui. Vò má nàng đỏ lên, ngạo kiều quát một tiếng còn không mau chi viện. ha ha Lạc Long Nhi chỉ chờ có thế, nàng bước lên một bước, ba vạn đan điền trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau, hóa thành thiên hà Mỹ lệ bảo phát sức mạnh. Hống, trước sức công phá như pháo đài của lão Tổ Man Nhiu đang lao đến, Lạc Long Nhi bá đạo đấm ra. Vô tận thiên hà quyền, ầm, như hai hành tinh cùng nhau va chạm, đầu châu kiên cố của lão Tổ Man Nhiu hút thẳng vào nắm đấm của Lạc Long Nhi. Phốc, máu tươi cùng phún, một nửa đầu lão Tổ Man Nhiu nổ ra để lộ cả xương sỏ. Nhưng đồng thời cánh tay của Lạc Long Nhi cũng gãy đôi. Lực phản chấn quá mức kinh khủng, hai mắt lão tổ man nhiêu đỏ lên, trực tiếp hóa thành một con trâu điên mang theo hàng vạn tầng thế dung hợp hút đến. Nhân yêu kết hợp, Lạc Long Nhi quát lớn, vận chuyển ngự yêu đạo quyết. Âu dương thương lan hiểu ý hóa thành bản thể dung nhập vào cơ thể của nàng. Hình xăm thời không vũ Long Hiện lên trên tay Lạc Long Nhi, đồng thời bí tự lâm cũng xuất hiện giữa trán của nàng. Rất nhanh thương thế hoàn toàn khép lại. Mà lúc này Lạc Long Nhi đã sở hữu cả thời gian và không gian từ Âu Dương Thương Lan. Nazi không gian triển khai, nhẹ nhõm né tránh cú húc như trời dáng của con trâu này xuất hiện trên đầu nó. Khác với dung mạo đoan trang nhã nhận, yếu điều thục nữ của mình, phong cách chiến đấu của Lạc Long Nhi vẫn vô cùng thô bảo. Nàng dồn nén lực lượng vào hai cánh tay, hung hăng chụp lấy hai cái sừng lớn trên đầu man lực thần Ngưu sức mạnh ba vạn hành tinh và thiên hà cùng lúc luân chuyển. Hùng hăng chấn xuống, muốn đem thân châu khổng lồ đè xuống mặt đất. Giống, hành vi của Lạc Long Nhi càng khiến Lão Tổ Man Nhiu trở nên phát rồ, nhất là khi nàng còn khoác áo tròn đỏ, quả thật kích thích thị giác của nó. Di chuyển như lưu tinh, Lão Tổ Man Nhiu giấy rụa điên cuồng, cả người bật nảy để đem Lạc Long Nhi hất tung. Lòng văn từ Âu Dương Thương Lan truyền sang, cánh tay của Lạc Long Nhi hóa thành hai cái long chảo như gọng kiềm kẹp chặt đôi sừng châu, dù thế nào cũng không chịu buông bỏ. thấy tình huống này, Đông hoa nở nụ cười thích thú, điều động thiên văn quy hoa quyết, đánh ra một đóa bị ngạn hoa tập hợp tất cả sức mạnh của mình lên cơ thể Lạc Long Nhi. Lạc Long Nhi thực lực đại tăng, ngửa đầu gầm lên một tiếng. Xuống cho ta, hai tay nàng như thần khôn trấn áp, bất chấp cái đầu bất khuất của lão Tổ Man Nhiêu đè xuống triệt đề. Ờm, um, tầng tầng lớp lớp không gian vỡ tản, lão Tổ Man Nhiêu dãy ruộng dữ dội vẫn không thoát khỏi số phận bị đè đầu cưỡi cổ. Lạc Long Nhi vốn là một trong những nữ nhân mạnh nhất của Lạc Nam. Lại có thêm Âu Dương Thương Lan và Đông Hoa Tương Trợ, vượt cấp nhìn ép Lão Tổ Man Nhiêu không phải chuyện bất khả thi. Nhân cơ hội đó, thường Nga, làng ba chúng nữ thi triển băng thần lực đông cứng thân châu khổng lồ, lớp băng dày hàng trăm mét như một ngọn núi nhỏ, giống như ướp thịt châu. Hai tên to xác nhất là vô tộc Lão Tổ và Lão Tổ Man Nhiêu đã bị khống chế. Đây là phụ thân hay là sư phụ của Bùi Linh Hy nhỉ. Trong khi đó, đối thủ của Tuế Nguyệt và Võ Tam Nương chính là Lão Vực Thần là đạo chủ của vực thần đạo thống thế hệ trước. Hiểu rằng quan hệ của Lạc Nam với vực thần đạo thống, vì vậy các nàng không dám quá mức vô lễ, vừa muốn đánh bại ông ta, vừa không muốn làm tổn thương thi thể của ông ta. Lão vực thần vô cùng mạnh, bản lĩnh điều động toàn thể các loại vực đến mức lô hòa thuần thanh, xung quanh ông ta trôi nổi kiếm, thương, giáo, mâu, đao, kích, đủ loại thần binh lợi khí tạo thành một phương thế giới bất khả xâm phạm bảo vệ xung quanh mình. Nhưng võ tam nương và Túy Nguyệt không phải hồng mình. Võ tam nương kích hoạt huyết mạch võ thần của mình, kết hợp với tử thánh đạo Pháp và vô tận chiến kinh, nhục thân mạnh mẽ, cũng tạo nên hàng triệu tầng vực ngưng kết thành thế bao phủ xung quanh. Xong thế va chạm mạnh liệt như hai vùng càn khôn nhìn ép lấy nhau. Nhận ra khó phân thắng bại, lão vực thần một tay nâng lên, thông qua khả năng của vực thần đạo kinh dồn nén ngưng tụ thế của mình vào lòng bàn tay, một quyền thô bạo đấm ra. Bảo vực quyền, răng rác, trước vực thần đạo kinh và bảo vực quyền kết hợp. Vô số tầng vực của võ tam nương có dấu hiệu rạn nứt. Lão vực thần thừa thắng sông lên, liên tiếp đấm ra bạo vực quyền, muốn triệt để hủy diệt thế của võ tam nương thành cạn bà. Thời không mê cung, Tuế Nguyệt ung dung kết ấn, tầng tầng lớp lớp không gian hình thành một mê cung chặt chẽ vây nhốt lão vực thần, thời gian bên trong gần như ngưng động khiến tốc độ của ông ta giảm đến 9 phần, rất khó thoát khỏi sự vây khốn của nàng. Chết, lão vực thần cảm ứng được sự tồn tại của Tuế Nguyệt, một tay điểm về phía nàng. Thần binh gào thét bắn ra, xuyên qua không gian. Đáng tiếc Tuế Nguyệt không phải người nắm giữ thời không bình thường, mà nàng là nhân vật đứng đầu trong số những kẻ thao túng thời không. Trước khi Lão Vực Thần tấn công, nàng đã nhìn trước tương lai, nhẹ nhõm tránh thoát. Tam Nương ngươi vào mê cung, Tuế Nguyệt phất tay, Võ Tam Nương đã được nàng dịch chuyển tiến vào, đối mặt với Lão Vực Thần. Mà theo sự thao túng của Tuế Nguyệt, thời gian trong mê cung trở thành sân nhà của Võ Tam Nương, giúp tốc độ của Võ Tam Nương nhanh hơn gấp nhiều lần. Trái ngược với đó, tốc độ của lão vực thần lại bị làm chậm. Chưa dừng lại, không gian trùng trùng điệp điệp hòa vào thế công của võ tam nương, khiến mỗi chiều nàng đánh ra đều được tăng uy lực, nhưng không gian cũng hóa thành siềng xích và trói buộc quấy rối lão vực thần. Mắt thấy có tìm muội định tương trợ để đem lão vực thần giải quyết, tuế nguyệt lắc đầu nói. Chúng ta cần phải bảo tồn thân thể của ông ta để giao trả cho độ đạo môn, cứ cầm cực kéo dài thời gian, đợi phu quân làm thịt phản đồ là được. Ngay từ đầu. Nàng và võ tam nương chỉ muốn cầm chân lão vực thần mà thôi chấm chấm chấm A-di-đà Phật, chủ trì của Sơn Hải tự chắp tay trước ngực, quanh thân có hư ảnh cổ Phật như pháp tướng hộ thân Mà đối diện với ông ta, không ai khác chính là lãnh nguyệt tâm, lãnh vận du hai nữ Lãnh nguyệt tâm trong trạng thái ma thần biến, tóc dài đỏ ngầu cùng loạn, âm trầm sát khí, quanh thân có loạn ma vũ động Lãnh vận du nửa Phật nửa ma, sau lưng nàng hiện lên một tòa kiến trúc vừa giống như tháp chùa cổ kính Lại vừa giống như địa ngục quỷ dị. Ngũ hành áp đỉnh, Sơn Hải trụ trì một tay điểm ra, hư ảnh cổ Phật khổng lồ vung tay chụp xuống hai nàng như muốn trục hai con khỉ nhỏ, đem chấn dưới ngũ hành Sơn. Nào ngờ từ trong địa ngục Phật tháp sau lưng lãnh vận Du lại có bốn vị ma Phật gào thét mà ra. Bọn hắn như Phật ma kết hợp, có được chiến lực sánh ngang thần đảo, hình thể khổng lồ, cuốn theo Phật lực và ma lực, Phật văn và ma văn kết hợp, vung trưởng ngảnh kháng một chiêu ngũ hành áp đỉnh Lãnh nguyệt tâm như ma ảnh tan biến tại chỗ, vạn ma loạn vũ hội tụ vào lòng bàn tay, thanh lãnh quát lên. Ma thần chảo, một chảo nhắm ngay đỉnh đầu Sơn Hải trụ trì vù xuống. Sơn Hải trụ trì mặt không đổi sắc hất lên cà sa. Phật quang diệu thế, cà sa trên thân ngâm tụng Phật âm, tịnh tà ma hóa khiến thế công của lãnh nguyệt tâm bị hóa giải hoàn toàn. Hiền hán cửu châu, Sơn Hải trụ trì vung tay, chín viên hạt châu từ trong áo cà sa bắn ra ngoài. Phật châu tỏa sáng. Vậy mà hóa thành 9 vị La Hán có chiến lực của thần đạo Sơ Kỳ, mỗi người sở hữu một loại thuộc tính khác nhau. Kim La, Thủy La, Mộc La, Hỏa La, Thổ La, Băng La, Lôi La, Phong La, Hồn La. Muốn lấy nhiều đánh ít, hỏi qua chúng ta chưa hả? Thục Phi cười khanh khách, Thục Thục và Phi Phi hiểu ý bước lên, môi đỏ khai mở. Nhất khí hóa tam thanh, khoảnh khắc đó, Thục tục lại phân ra 2 người, Phi Phi lại phân ra 2 người. Nhờ cơ duyên từ Thâm Uyên Chư Thần, các nàng đã đem nhất khí hóa tam thanh thăng cấp, khiến Thục Thục và Phi Phi cũng có thể triển khai. Bảy nữ nhân nhân dung y như đúc, chấp Trường Vô Lượng thần băng không biết tiêu hao thần lực là gì, điên cùng thi triển vũ kỹ như mưa không ngừng nghĩ, đem băng La Hán vây công. Địa Ngọc Huyền nhắm ngay thổ La Hán tử sức, đôi chân dài miên mang một cước đặt ra, thổ thần lực hóa thành đại mạc gào thét. Vũ Lăng phi cả người hừng hực địa ngục thần diễm, trên thân chẳng chỉ các đường viêm mạch lao thẳng về phía Kim La Hán. Diễm hồng liên trên đầu hiện ra hàng vạn vầng mặt trời tiêu đốt thương khung, bao vây hỏa la hán vào trung tâm biển lửa. Kiều Tố Tố không bỏ qua cơ hội, hóa mạch phi lôi thể của nàng đã sớm lột xác thành kiếp mạch đạo thể, những đường kinh mạch không còn là lôi đỉnh đơn thuần, thay vào đó chính là thần kiếp. Ngạo lôi tháp lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng, trực tiếp tỏa ra hấp lực thu lấy một vị lôi la hán, đem hắn hút vào bên trong. Kiều Tố Tố xông vào ngạo lôi tháp, bắt đầu kịch chiến, hàng phục Phật Châu. Cơ nhã và cơ băng tìm mũi liên thủ, chặn đứng Thủy La Hán. Lão nương thích lấy một địch hai, tần mộng ảnh tiêu ngạo vận chuyển gần 20 loại thần lực và ma thần lực, một mình chiến với cả mộc La Hán và Phong La. Về phần hồn La Hán còn chưa kịp thể, thể hiện đã bị một vạn hồn thần của Thủy Triều Tịch bao vây khống chế, chỉ Du Điệp công kích thẳng vào linh hồn. Ngay khi hồn La Hán vừa mới phòng ngự được trước thế công của chỉ Du Điệp, Ngân Trình đã như U Linh ở phía sau ám sát, trùy thủ vô tình xuyên thùng. Xẹt, linh hồn phân tán, hồn La Hán biến trở về là một viên hồn La Châu. Chấm chấm chấm. Chương 3116, người ngoài ý muốn. Đây chính là vị đạo tu mạnh nhất thượng cổ, có thể cùng loạn phàm tiền bối đối chiến. Đối mặt với nam tử trung niên tay cầm đại đao, diện mục như hổ trước mặt, Loạn Thanh Quân ngưng trọng rút ra loạn kiếp kiếm vàng óng. Khinh thế đao thần, người không chiến với nhân vật sáng lập nên loạn đạo thần quốc sao? Phương Du đứng bên cạnh cười hỏi, ta không muốn đấu với tổ tiên của mình, loạn thanh quân lắc đầu. Đối thủ hiện tại chỉ còn lại khinh thế đao thần và loạn đạo lão tổ, loạn thanh quân lựa chọn cùng Phương Du chiến khinh thế đao thần. Bởi lẽ dù tổ tiên có những hành động không được nghĩa khí, nhưng suy cho cùng tổ tiên vẫn là tổ tiên, nếu không có tổ tiên sẽ không có nàng trên thế giới này. Loạn thanh quân vẫn dành cho đối phương sự tôn kính nhất định. Tốt lắm, vậy hôm nay chúng ta thỉnh giáo bản lĩnh của khinh thế đao thần. Phương Du nhách miệng cười một tiếng. Nếu để lão cha ta biết, chắc chắn sẽ rất ghen tị. Kinh thế đao thần đã từng là thần tượng của cuồng hồ đao thần, đáng tiếc hai người sinh ra không cùng thời đại, cũng chỉ có thể nhìn thấy kinh thế đao thần thông qua bức họa. Không ngờ hôm nay lại có được cơ duyên chiến với thi thân của kinh thế đao thần, Phương Du cảm thấy đây là một loại may mắn. Ken kinh thế đao thần bỗng nhiên suốt đao tung ra một chàm đỏ ngầu như máu. Đơn giản nhưng lại chưa đựng trong đó đau đạo chí cao. Một đao như có thể chảm ra nhất phương thế giới. Đồng tử trong mắt Phương Du và loạn thanh quân đều co lại. Nếu loạn đạo kiếm khí của loạn phàm là loạn lạc tung hoành, không theo bất cứ quy luật nào, thì khinh thế đao khí của khinh thế đao thần lại cực kỳ quyết liệt, gọn gàng nhưng lại táo bạo không cách nào để hình dung. Dường như chỉ cần một đao, một ý niệm, ta liền có thể hủy diệt tất cả. Một đao có thể khinh thường thế gian, loạn thanh quân nâng lên loạn kiếp kiếm, mây đen cuộn trào như vòi rồng. Từng cột hoàng kim kiếp lôi ráng xuống thân kiếm. Loạn đạo kiếm thế nổ ra, nàng vận dụng loạn đạo kiếm quyết hoàn trình kết hợp kiếp lôi thấp thần đạo đối kháng trực diện. Loạn kiếp chảm, kiếp lôi cùng loạn, nhất kiếm chém ra, lôi đình phô thiên cái địa, rực rỡ trói mắt. Đào kiếm thần vực khởi tranh, phương du nở nụ cười lạnh lùng, đào thế và kiếm thế của nàng hoàn hảo dung hợp thành một, sau lưng hiện ra hư ảnh long thần và hổ thần dương nanh múa vút. Hác hổ mà phóng thích ma thần lực Bạch Long Thánh Kiếm lan tràn hồn thần lực. Long hổ chảm, đao và kiếm cùng lúc ngân vang, sát phạt và cường hoành, đao nhắm vào nhục thân, kiếm nhắm vào linh hồn đồng loạt chém ra. Oành, khinh thế đao khí bị thế công của hai nữ chân đến nổ tung, hai nàng cũng chỉ lùi về phía sau vài bước chân. Vốn dĩ loạn đạo kiếm quyết đã cường đại hơn khinh thế đao pháp, tu vi của hai nữ chỉ thua khinh thế đao thần một tiểu cảnh giới, nhưng các nàng lấy hai đánh một, hoàn toàn có thể chiếm thượng phong. Ta đã nghiên cứu kỹ càng đao pháp của khinh thế đao thần tiền bối từ bức họa mà ngươi lưu lại. Phương Du Trịnh Trọng nói. Hôm nay phải đem thi thể ngươi đoạt về, không thể làm con rối trong tay người khác. Được, loạn thanh quân gật đầu tán thành. Hai nàng đạc không mà lên, phân ra một trước một sau, loạn đạo kiếm thế và đao kiếm thần vượt dồn ép khinh thế đao thần vào trung tâm. Giống, cảm nhận được chiến ý hào hùng, khinh thế đao thần ngửa đầu thét dài, cánh tay còn lại hiện ra thêm một thanh trường đao. Một tay đại đạo. Một tay trường đao, song đao cùng Vũ, đối kháng với hai nữ hậu bối thiên tài. Tình cảnh này khiến vài nữ nhân định tiến lên vây công quyết định dừng bước, các nàng nhận ra sự tôn trọng của loạn thanh quân và phương du dành cho khinh thế đao thần, vì vậy quyết định không xen vào chiến cục. Ngược lại ở một bên, Hy Vũ lại lười quan tâm đến loạn đạo lão tổ là nhân vật nào. Kim khẩu ngọc môn triển khai, môi thơm hé mở, thanh âm huy nghiêm vọng khắp không gian. Chậm nói ta đạt đến thần đạo trung kỳ. Tu vi của nàng đạt đến thần đạo sơ kỳ, sự phản phệ khi thi triển kim khẩu ngọc ngôn đã giảm xuống rất nhiều, hơn nữa chỉ gia tăng một điều cảnh giới, mức độ ảnh hưởng không lớn lắm. Bất diệt thần viêm, lực đẩy ma thần, lôi thần lực. Ba loại lực lượng dung hợp như muốn nổ tung, Hy Vũ đánh ra một trường. Côn luôn đế Hoàng ấn, hừ, loạn đạo lão tổ ánh mắt lé lên, một trường vô ra. Loạn đạo quy tắc gào thét, dễ dàng phá giải thủ đoạn công kích của Hy Vũ. Thần ảnh lão ta biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở trên đầu nàng, triệu hoán hư ảnh loạn thần tỷ chân xuống. ỉ lại loại quy tắc hàng nhái này cũng muốn đánh với chấm. Hi vũ ngạo nghĩa nói. Phù quân, cho thiếp mượn bá đạo quy tắc, nàng vừa dứt lời, bất hủ bá thế đã phô thiên cái địa gào thét, bá đạo quy tắc quyền truyền uốn lượn quanh cơ thể nàng. ma hà thần trinh, hi vũ ngạo nghĩa quát, hai tay trường lên đỉnh đầu. Một cổ lực đẩy khủng khiếp dung hợp cùng lôi hỏa hủy diệt tất cả Trong đó ẩn chứa bá đạo quy tắc của Lạc Nam. Bùm, loạn thần tì nổ tung, loạn đạo lão tổ như diều đất dây bay ngược. Khóe miệng mấy nữ co giật, cũng không phải loạn đạo lão tổ quá yếu, mà bởi vì thủ đoạn của Hy Vũ không theo lẽ thường. Chẳng những dùng kim khẩu ngọc ngôn rút ngắn khoảng cách tu vi, mà ngay cả bá đạo quy tắc của Lạc Nam cũng mượn dùng. Ở trong cùng cấp, chiến lực và thiên phú của Hy Vũ không kém bất cứ ai, bao gồm cả đại năng thượng cổ. Vì thế mà cục diện lúc này chính là loạn đạo lão tổ bị hy vũ đè ra đánh đến không ngóc đầu lên được. Khốn kiếp, khốn kiếp, thật là một lũ vô dụng. Tam liệt chứng kiến cả 10 vị thi thần của mình đều bị chúng nữ vây công, cục diện gần như đã định, phẫn nộ mắng to. Thủ đoạn của ngươi rất nhiều, đáng tiếc gặp phải nữ nhân của ta. Lạc nam nhách miệng. Ngay từ đầu ta đã nói, các nàng sẽ giải quyết dễ dàng. Ánh mắt tang liệt lé lên một tia gian xảo từ trong ống tay áo lặng lẽ bóp nát một khối lệnh bài. Một tia hỗn độn quy tắc mãnh liệt bay ra, muốn phá thùng bất hủ bá thế. Hiển nhiên nhận ra cục diện không ổn, tăng liệt muốn gọi chi viện. Đáng tiếc, bất hủ bá thế hiện tại do bất hủ thần văn ra cố bên ngoài, hỗn độn quy tắc như gặp phải khắc tinh, dù cố gắng đến mức nào cũng không thể đâm thùng được nó. Thế giới trong gương này sẽ là mồ chôn của ngươi, lạc nam nhún vai. Làm sao có thể như vậy, lần đầu tiên trong lòng tăng liệt dâng lên cảm giác sợ hãi. Lệnh bài của thần lão chưa được hỗn độn quy tắc của minh chủ, thế mà cũng không thể phá được bất hủ bá thế của Lạc Nam. Điều này chẳng phải chứng minh Lạc Nam có khả năng uy hiếp đến hỗn độn minh chủ, thậm chí khắc chế đối phương hay sao. Điều này khiến tang Liệt không dám tin nhưng đáy lòng rét lạnh. Ở trong mắt hắn, hỗn độn minh chủ chính là thần không gì không làm được. Nhưng quyền năng của vị thần lần đầu tiên mất đi tác dụng. Nhân lúc Tăng Liệt suy nghĩ lung tung, Lạc Nam đã biến mất tại chỗ. tốc biến triển khai Ba vạn hành tinh thét gào, bị ngạn hoa nở rộ, tầng tầng lớp lớp các loại vực rồn nén đến cực điểm. Bảo vực quyền, tiểu súc sinh, người còn non, tàng liệt giận dữ gầm lên, trên tay hiện lên hình xăm của thương, giáo, mâu, ba kiện thần binh. Thương thế, giáo thế và mâu thế bùng nổ, dung hợp vào cánh tay của hắn. Bảo vực quyền, tang liệt cũng quyết đoán ngạnh kháng. Đùng, song quyền va chạm, lạc nam và tang liệt bay ngược hàng trăm mét, cánh tay có chút tê dài. Trênh lệch tu vi vẫn là khá lớn, chiến lực của bản thân tang liệt vượt trên thời không song thần lão. Lạc Nam nhìn các hình xăm vũ khí trên tay tang liệt, nhớ đến thủ đoạn của bùi nhật linh. Vực thần đạo chủ khi đó điều động hơn chục loại thần binh tạo ra hàng chục loại thế khác nhau, trong khi đó tăng liệt chỉ tinh thông thương, giáo và mâu mà thôi. Rõ ràng dù kẻ này có được bản lĩnh của cả ba đạo thống tụ họp vào một thân, nhưng hắn lại không mạnh ở bất cứ lĩnh vực nào bằng ba vị đạo chủ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhét mép cười rằng. Lạc hồng kiếm hiện ra. Ba vạn hành tinh, bị ngạn hoa, bá thần lực và 20 vị trí tôn pháp tướng hội tụ vào một kiếm. Thần tị, lạc nam bá đạo chảm xuống, càn khôn chấn động, vạn thần tránh lui. Không xong, tàng liệt không dám mạnh kháng, cơ thể bỗng nhiên nổ tung. Một con trùng thế mạng chết thay, mà bản thể của hắn lại hiện ra ở nơi khác. Vốn dĩ tàng liệt muốn thoát khỏi thế giới trong gương chạy trốn, nhưng nơi này đã bị bất hủ bá thế chiếm cứ hoàn toàn. Phong thiên tỏa địa, khiến hắn lần đầu tiên mất quyền kiểm soát đối với thế giới của mình. Trong mắt lé lên một tia gian xảo, tăng liệt bỗng nhiên mở miệng. Lạc Nam, chúng ta đều là đồng môn, có gì từ từ nói chuyện. Thành âm nghe thì hết sức bình thường, thật ra trong đó lại vận chuyển thiên âm đạo kinh, chứa đựng tả âm, độc âm, nguyên âm, ma âm, sát âm, muốn trọng thương linh hồn của Lạc Nam. Đáng tiếc Lạc Nam đã sớm nhận ra thủ đoạn của hắn, thiên sinh âm vận là những thứ mà hắn không xa lạ gì Bất hủ thần hồn sáng lên, trạng thái cực hồn cảnh kích hoạt, người và yểm ma hợp nhất. Ken lời nói của Tăng Liệt đụng vào linh hồn của Lạc Nam như gặp phải một bức tường bằng thép, không có khả năng xâm phạm. Chò mèo, Lạc Nam hờ lạnh, kiếm độ càn khôn, xuất hiện phía sau lưng tang Liệt, Nguyệt thần chảm. Lạc Hồng Kiếm chuyển đổi sang Nguyệt Hồng Kiếm, ánh trăng ngụa máu hiện lên. Cốt đi, Tăng Liệt gào thét bạo phát tất cả các loại thế của mình tạo thành màn chắn bảo vệ xung quanh Sweat, một kiếm chằm xuống, bất hủ thần văn hiện lên trên lưỡi kiếm. Răng rắc, thế của Tang Liệt ẩm ẩm sụp đổ, Vĩnh Hằng Thiên Luân. Ngay khoảnh khắc này, thật Khánh Huyên, Phạm Thanh Thiên và Lôi Gia Nghi Ba nàng ba thế hệ sư đổ ở phía sau tập kích. Ba chiều Vĩnh Hằng Thiên Luân chằm ngang, Tang Liệt tinh hồn tán đảm, sắc mặt tái mét. Giải hồn, cơ thể hắn tan biến, hóa thành vô vàn luồng linh hồn phân tán. Một lần nữa kết hợp trở lại, còn chưa kịp thở phào. Thiên phạt nhất phủ, Ăn chấm một búa, lôi di quân như nữ lôi thần dáng xuống, một búa nện thẳng vào đầu hắn. Bên trong đòn này có cúc vận gia trì, uy lực vượt xa thế công bình thường. Phốc, nửa đầu tăng liệt nổ tung, máu tươi cồm phún, đau đến chết đi sống lại. Ha ha, ta cũng không rảnh cùng kẻ như người đơn đà độc đấu. Lạc Nam cất tiếng cười to. Các lão bà đánh hắn, chỉ chờ có thế, thánh liên tiên vận và điêu thuyền cũng đã phát động thế công. Bá lực trưởng. Thánh linh thiên vận mô phỏng vũ kỹ của lạc nam, điêu thuyền ti triển ngàn vạn phù chú chói buộc cơ thể tang liệt. Phốc, lại một lần nữa, đan điền của hắn bị bá lực trường xuyên thùng. Quá mạnh, những nữ nhân này đều quá mạnh, lãnh tuyệt chứng kiến cảnh tượng này, y rốt cuộc hiểu vì sao Yểm Thiếu lại tự tin như vậy, đối mặt với thần lão của hỗn độn liên minh vậy mà nói đánh là đánh, không hề trần chờ chốt nào. Đơn giản vì thực lực của Yểm Thiếu và những nữ nhân của hắn đủ để quét tan tất cả. Nhìn lại Yểm Ma Điện sợ rằng cũng không phải đối thủ của cổ lực lượng này. Chỉ cần yểm thiếu có cách giữ chân điện chủ vậy những nữ nhân này có thể quét ngang tất cả từ trưởng lão cho đến sát thủ. Đang quan sát, bỗng nhiên trực giác trong lòng lãnh tuyệt báo động mãnh liệt. Y nhanh trí lập tức hóa thành một luồng huyết hồn tiêu tan. Đáng tiếc quá muộn, thì ra trong lúc bị vây công tăng liệt đã chú ý đến lãnh tuyệt. Ở tại nơi này, lãnh tuyệt có vẻ là người yếu nhất, hơn nữ còn không được chú ý nhất. Nếu bắt giữ được lãnh tuyệt Tàng liệt có thể dùng y làm con tin để tìm đường sống trong chỗ chết. Ném ra một kiện thần bảo cao cấp, chấp nhận hy sinh đem nó tự bảo để đẩy lùi lạc nam và chúng nữ. Tàng liệt nhân cơ hội quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất tập kích lãnh tuyệt. Một trường vồ ra, thần đạo viên mãn quy tắc cưỡng chế toàn thân lãnh tuyệt, ngay cả khi y hóa thành huyết hồn tan biến rồi cũng bị trục trở về, nắm giữ ở trong tay. Dừng tay, tàng liệt bóp cổ lãnh tuyệt nâng lên, cất tiếng cười khát máu. Lạc Nam mau thả bồn tỏa an toàn rời đi, bằng không ta giết thuộc hạ của ngươi. Ngươi muốn chết, lãnh tuyệt vẫn không thể hiện ra chút cảm xúc nào trong thanh âm, trên đỉnh đầu hiện ra một tôn chu huyết yểm ma. chu huyết yểm ma toàn thân được ngưng tụ từ huyết hồn và nguyên hồn, nguyền rùa huyết hồn ráng xuống. Mù xuẩn, tàng liệt sinh miệt vông tay đánh ra một trường tan tành nguyền rùa huyết hồn. Sức mạnh của thần đạo viên mãn vẫn là khủng bố, dễ dàng đánh cho chu huyết yểm ma trọng thương. Phản vệ qua lớn khiến lãnh tuyệt phun máu, mặt nạ theo đó rơi xuống mặt đất. Da thịt trắng bệch, một khuôn mặt nữ tử thê Mỹ hiện ra mang theo vẻ hờ hững và băng lãnh, không có một tia cảm xúc dao động nào, thậm chí hai mắt như người vô thần, hoàn toàn không có hồn. Lãnh tuyệt là nữ nhân, một nữ nhân mang đến cảm giác không phải người sống, mà là cương thi, là khôi lỗi so với 10 vị thi thần được triệu hoán còn chết chóc hơn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này của lãnh tuyệt, lạc nam lại nhíu chặt chân mày. Một cảm giác hoang đường lan tràn khắp nội tâm của hắn. trí nhớ của hồn thần đạo là hạng nào kinh khủng chỉ cần nhìn qua một lần, lạc nam vĩnh viễn sẽ không quên. Hướng hồ nữ nhân này đã từng gây ra chút ít phiền toái cho hắn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn có vài phần thương hại. Vốn nghĩ rằng à ta đã vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau, thậm chí đã chốt lấy kết cục thê thảm. Hôm nay gặp lại, hơn nữa còn trở thành người đứng đầu yểm ma tử sĩ, thật sự khó mà tin được. Nhưng không tin cũng phải tin. Bởi vì khó có chuyện trùng hợp người giống người đến mức đó. Lạc Nam nhìn chăm chú lãnh tuyệt, trầm giọng hỏi. Ngươi là huyết di, chấm chấm chấm. Trường 3117, chỉ còn lãnh tuyệt. Ngươi là huyết di. Lạc Nam nghiêm nghị hỏi, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Năm đó khi còn ở Việt Long tinh tồ, vì những ân hoán chồng chất khó hòa giải với huyết giới, hắn đã mở ra không đạo Nazi, tiếp dẫn 27 tấm cực bạo tiên phù trong trận chiến với lâm tích đưa vào huyết giới. Muốn đem thế giới tàn ác này hủy diệt sạch sẽ Mà huyết di khi đó chính là một nữ thiên kiêu tại huyết giới Lẽ ra không thể thoát khỏi cái chết sau vụ nổ từ cực bảo tiên phù mới đúng Thế mà hôm nay hắn nhìn thấy huyết di ở đây Còn trở thành thần đạo cảnh Làm sao có thể không cảm thấy hoang đường Chẳng lẽ nàng ta vốn là cường giả của đạo giới Năm đó ở huyết giới hóa Phàm Trong đầu lạc nam hiện ra một suy nghĩ Nhưng rất nhanh hắn lại tự phủ định giả thuyết này Bởi lẽ nếu như hóa Phàm Huyết gì sẽ phải là một phàm nhân mới đúng, trong khi năm đó nàng ta là nữ tu sĩ, hơn nữ còn đem lòng ưa thích đại nhi tử của huyết hoàng, bị đối phương xem thường tình cảm. Một nhân vật tự mình hóa phàm, chắc chắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Trong khi hắn suy tư, lãnh tuyệt đã hờ hững đáp. Huyết gì đã chết, thế gian này chỉ có lãnh tuyệt. So với Lạc Nam kinh ngạc, lãnh tuyệt mới là kẻ càng kinh dị từ rất lâu rồi. Từ khi biết đến tin tức của Lạc Nam... Những thành tựu khủng bố như bạch đạo quán quân của hắn. Nàng không thể tin nổi một thiếu niên thiên tài năm đó ở hạ giới xa xôi lại có được thành tựu như vậy qua từng năm tháng, tỏa sáng ở bất cứ đâu hắn đến, hơn nữa ngay cả vị trí hiểm thiếu của hiểm ma điện cũng là do hắn ngồi. Nếu không phải bản thân vô dục vô cảm, có lẽ Lãnh Tuyết đã nhiều lần trợn mắt há hốc mồm. Câm miệng, tang liệt thấy hai kẻ này còn dám tán gẫu, không xem mình ra gì càng thêm căm tức, một tay bóc cổ Lãnh Tuyết siết chặt quát. Mau thả ta ra! Bằng không hậu quả tự chịu, ngu xuẩn, lạc nam khinh nhịt nhìn tang liệt. Bên trong bất hủ bá thế của ta, người cũng dám nắm giữ con tin. Một cái bóng khổng lồ bao phủ tang liệt từ phía sau. Vạn cổ bá tướng chẳng biết từ bao giờ đã sừng sướng xuất hiện, một tay điểm xuống. Độc đoán vạn cổ, thiên hạ như bàn cờ, một đầu ngón tay hạ xuống định giang sơn, độc đoán vạn cổ. Trước đầu ngón tay của vạn cổ bá tướng, tang liệt như quân cờ nằm trên bàn cờ, tùy ý người đánh cờ trường khống. Toàn thân bị ép đến mức ngạt thờ, lạng Yên bất động. Lãnh Tuyệt cảm nhận được Tang Liệt đã hoàn toàn bị khống chế, nhanh trí vung chùy thủ chặt đứt cánh tay của đối phương, thành công thoát khốn. Độc đoán vạn cổ chính thức điểm xuống, phốc, máu tươi phun trào, Tang Liệt như gặp phải trọng kích ngã quỵ xuống. Lạc Nam hiện ra trước mặt hắn, bất hủ thần văn liên kết thành tầng tầng lớp lớp xiềng xích xuyên thùng cơ thể của đối phương, phong tỏa đan điền. "Mạng của ngươi sẽ do ba vị đạo chủ định đoạt." Lạc Nam hờ hững nói. Kẻ phản đồ nên mang về độ đạo môn xử lý. Phi, tàng liệt hướng hắn phun một ngụm nước bọt, nở nụ cười oán độc. Nội tình của minh chủ không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được, rồi ngươi sẽ hối hận vì đã dám chống lại. Dù hắn có là siêu thần cảnh ta cũng giết, Lạc Nam cười nhạt. Ngươi, tàng liệt cả người không rét mà run, ánh mắt như gặp quỷ nhìn lấy Lạc Nam. Ngươi, ngươi vậy mà biết đến cảnh giới đó. Hắn thật sự sợ rồi, ngay cả siêu thần cảnh cũng không đủ uy hiếp Lạc Nam sao. Sweat, Lạc Nam lười nói nhảm, ám nhiên chủy thủ vông ra cắt đứt đầu lưỡi Tang Liệt, dùng thần độc ngăn chặn miệng vết thương không cho tự chữa lành khiến hắn kêu la như heo bị thóc tiết. Nhận ra vài vị thi thần vẫn còn hoạt động, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, ánh mắt ngưng tụ. Bất hủ thần hồn như hai luồng sáng vàng bắn ra, xuyên vào trong mắt Tang Liệt. A a a a a, Tang Liệt gào thét thảm thiết, linh hồn tổn thương thảm trọng, triệt để ngất đi. Quả nhiên khi Tang Liệt vừa mất ý thức, Những vị thần thi rốt cuộc tự động dừng lại trận chiến, quay trở về bên trong quan tài. Đám khôi lỗi cũng đưng im như pho tượng, về phần hỗn kỳ quân vẫn đang bị Lạc Dương trấn áp, thu vào trong thống quân chiến đồ tiến hành tẩy não. Hứ, còn đánh chưa đã giền, chúng nữ nhao nhao ném ánh mắt bất mãn đến Lạc Nam. Ha ha, cho các nàng đánh là muốn xem tiến bộ của các nàng. Lạc Nam thoải mái cười, hiện tại đã biết lão bà và nữ nhi của mình lợi hại, đâu còn cần đánh nữa. Mặc dù nói thế, Nhưng chỉ có vạn yêu chi chủ, loạn phàm và lão vực thần là còn trụ vững, bảy vị thi thần khác hầu hết đã bị chúng nữ liên thủ đánh bại. Bất thủ bá thế giải trừ, Lạc Nam sử dụng bá đạo quy tắc chiếm quyền điều khiển thế giới trong gương. Ý niệm vừa động, một cánh cửa hiện ra, hắn sách theo tang liệt, ung dung bước ra ngoài. Từng bóng hình xinh đẹp cũng lần lượt rời khỏi, ánh mắt của các nàng đều tò mò nhìn về phía lãnh tuyệt, không biết quan hệ của Lạc Nam với nữ nhân này là như thế nào. Lãnh tuyệt đeo mặt nạ lên Một lần nữa che đậy dung mạo. Lạc Nam nhịn không được hiếu kỳ, nghiêm túc nói: "Ta lấy thân phận Nghiêm thiếu gia lệnh, ngươi hãy kể lại kinh lịch của mình từ thời điểm ta rời huyết giới đến ngày hôm nay." Lãnh tuyệt gật đầu, thanh âm trầm thấp khó phân nam nữ mở miệng. "Từ thời điểm nhi tử được sủng ái nhất của mình là huyết quân chết đi, huyết hoàng đem mọi tội trạng dáng lên đầu ta và gia tộc của ta, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất là vạn kiến vệ thân hành quyết. Tộc nhân đem mọi oán hận chút hết vào ta, phụ mẫu ta Thân nhân của ta dùng ánh mắt căm tù nhìn ta, nguyền rùa ta bằng những ngôn từ ác liệt nhất. Ta đã chấp nhận buông bỏ tất cả, tuyệt vọng nhận lấy tất cả. Nhưng ngay vào thời khắc cuối cùng đó, Điện Chủ đã vung tay cứu vất ta, mang ta về yểm ma Điện. Lạc Nam nghe vậy giật mình, Điện Chủ, Điện Chủ vì sao có mặt ở nơi đó. Huyết giới dù mạnh hơn Việt Long Tinh nhưng cũng là một hạ giới cấp thấp, với thân phận của yểm ma Điện Chủ đâu có lý do gì. Năm đó Điện Chủ vừa kết thúc hóa phàm, đang trở về đạo giới Lãnh tuyệt đáp, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, từ thời điểm đó đến nay đã qua không ít năm tháng. Với thiên phú của yểm ma điện chủ, khoảng thời gian ra tay cứu huyết si vừa thành thần đạo, sau từng ấy thời gian lại đột phá đến thần đạo viên mãn cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Thời gian yểm ma điện chủ đột phá từ thần đạo sơ kỳ đến thần đạo viên mãn bằng với khoảng thời gian Lạc Nam gần thống nhất Việt Long Tinh, rồi một đường leo đến tận nguyên giới. Lạc Nam dùng yểm thiếu chi liên bắt đầu liên lạc. Rất nhanh. Một thanh âm chế nhạo chiêu tức truyền ra. Hân hạnh được gặp phá đạo minh chủ, khổ, Lạc Nam ho khan một tiếng, vuốt vút mũi cười hỏi. Đường đường là yểm Ma Điện Chủ, vì sao lại hảo tâm cứu mạng một sinh linh yếu ớt ở hạ giới, còn mang về làm người đứng đầu yểm Ma Tử Sĩ? Người nói lãnh tuyệt à, yểm Ma Điện Chủ lười biếng hỏi. Không sai, ta xem như đối với quá khứ của nàng ta có chút nhận thức. Lạc Nam nói. Tình nhân cũng yểm Ma Điện Chủ lên tiếng, tầm 7. Có thù cũ, lạc nam vuốt vuốt mũi. Vậy thì ngươi yên tâm đi, lãnh tuyệt hiện tại chỉ như một cổ máy trung thành, sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi. yểm ma điện chủ giải thích. Năm đó ta vừa trở thành điện chủ có khá nhiều người không chịu phục tùng, trong đó có cả tên thống lĩnh của yểm ma tử sĩ. Ta đã chính tay trừ khử hắn, sau đó muốn tìm người thay thế hắn trong thời gian ngắn. Vừa lúc kết thúc hóa phàm cảm nhận được một cổ tuyệt vọng đến tận cùng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trên thế gian. Rất thích hợp để tu luyện tán tình hồn kinh do ta sáng tạo, nên mới mang trở về bồi dưỡng, làm thuộc hạ trung thành tiếp quản yểm ma tử sĩ. Tán tình hồn kinh, lạc nam nhíu mày, hắn cũng đã tiếp nhận truyền thừa của yểm ma điện nhưng không biết môn công pháp này, quả nhiên là hàng độc quyền do điện chủ sáng tạo nên không có trong truyền thừa. Cũng chẳng có gì cao siêu, tán tình hồn kinh chính là công pháp tẩu tán tình cảm, cảm xúc như hì, nộ, ái, ố, cảm kích, yêu thương, hối hật các loại bên trong linh hồn, tán đi càng nhiều. Hồn lực càng nhanh, tu luyện một ngày bằng người khác khổ tu hàng vạn năm. yểm ma điện chủ đắc y nói. Nhìn lãnh tuyệt hiện nay là hiểu, y đã không còn tình cảm của một con người, thay vào đó là một cổ máy chỉ biết giết người, tiến bộ rất nhanh. Thậm chí không cần hóa phàm, bởi vì thế gian này đã chẳng còn thứ gì có thể giao động đến tâm của lãnh tuyệt, tâm kiếp đối với nàng ta là vô dụng, một đường hấp thụ tài nguyên, tiêu tán cảm xúc, xông thẳng đến thần đạo. Mà tán tình hồn kinh còn mang đến niềm vui ngoài ý muốn cho ta Bởi vì khi đã không còn bất cứ dao động cảm xúc nào, nàng chẳng khác một con dối không có sự sống, cực kỳ khó cảm ứng được, vượt cấp theo dõi, ám sát mục tiêu là chuyện vô cùng dễ dàng. Trung nữ ở bên cạnh nghe mà dùng mình, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn lấy lãnh tuyệt. Phải trải qua những gì mới có thể tu luyện loại công pháp như vậy một cách thuận buồm xuôi gió. Thứ công pháp này cũng sáng tạo ra được, người đúng là nữ nhân điên. Lạc Nam muốn nâng lên ngón tay giữa trước mặt yểm ma điện chủ. Ngươi thì biết cái gì? Tán tình hồn kinh ngay cả ta thừa tu luyện cũng thất bại, thế nhưng lãnh việt lại thành công. yểm ma điện chủ hư một tiếng. Điều này chứng tỏ dù sống tiếp với đầy đủ tình cảm thì tâm của nàng ta cũng như đã chết mà thôi, vậy tại sao không nhân cơ hội đó có được lực lượng cường đài? Lạc nam nghẹn lời, không biết cách phản bác, hắn không thể phủ nhận lời của yểm ma điện chủ rất có lý. Hơn nữa nếu yểm ma điện chủ không ra tay cứu mảng, huyết di có lẽ đã chôn cùng huyết giới dưới thủ đoạn của hắn. Người cảm thấy thế nào? Là một công cụ, cổ máy ổn sao? Lạc Nam hỏi lãnh tuyệt. Cống hiến cho điện chủ, cho yểm ma điện đến chết chính là mục tiêu tối thượng của ta. Lãnh tuyệt nghiêm nghị đáp. Lạc Nam âm thầm thở dài, lãnh tuyệt không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Nếu như nàng là kiếm vộ huyên, hắn sẽ không để nàng lựa chọn kết cục như vậy. Nhưng đây là huyết di, mặc dù hắn có phần thương hại, nhưng hắn cũng không rảnh xen vào lựa chọn của người ta làm gì. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đưa tay đặt lên đỉnh đầu lãnh tu Bất hủ thần hồn tinh khiết cuồn cuộn tiến vào, trợ giúp chữa trị linh hồn cũng như cứu lấy chu huyết hiểm ma. Lãnh tuyệt vẫn đừng im bất động không nói tiếng nào, đúng như lời của yểm ma điện chủ nàng ta hiện tại chẳng khác nào con dối sống trong hình hài con người. Tốt lắm, lần này ngươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến. Lạc Nam phất tay nói. Khi nào có việc cần, bồn thiếu sẽ hạ lệnh. Tuân mệnh, lãnh tuyệt gật đầu, thân ảnh chậm rãi hóa thành huyết hồn tan biến. không có cảm xúc Như một cổ máy vô hồn, chẳng trách ngay cả tăng liệt là thần đạo viên mãn cũng bị theo dõi. Lạc nam nhách nhiệm. Ngươi sẽ sinh ra cảm ứng với một tảng đá ven đường sao? Câu trả lời hiển nhiên là không. Nữ nhân này cũng thật đáng thương a Ngân Trinh cảm thán một tiếng, cùng là thành viên của yểm ma điện, nhưng nàng lại đang rất hạnh phúc bên cạnh công tử của mình. So với lãnh tuyệt, cuộc sống của nàng quả thật chính là thiên đường. Chúng nữ nguyền miệng cười hạnh phúc nhìn lạc nam. Trong số các nàng không ít người gặp khốn cảnh chẳng khác nào lãnh tuyệt trong quá khứ. Có người sắp tử vong chỉ còn một hơi thở yếu ớt, có người bị diệt tộc, có người bị thân nhân phản bội, cũng có người phải gánh tiếng xấu nhiều năm. Nhưng nhờ gặp được người nam nhân này, đem lòng yêu hắn mà số phận của các nàng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn chính là vầng mặt trời soi sáng trong cuộc đời ô tối của các nàng. Chỉ là phần ánh sáng đó không thể chiếu đến vị trí của lãnh tuyệt. Cảm nhận được tình ý của các nữ nhân, lạc nam tự hào cười to. Lần này đại thắng, theo ta trở về ăn mừng. Chấm chấm chấm. Chương 3118, Hôn thê nhã trâm. Địa bàn xung quanh chân bảo lâu, Lạc Nam chậm rãi xuất hiện, âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, lập tức nhìn thấy vô số trận văn được tang liệt bố trí trong không gian. May mắn hắn đến kịp thời, nếu chậm hơi một chút đại trận hủy diệt này sẽ hoàn thành, chân bảo lâu sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Lạnh lùng hư một tiếng, Lạc Nam điều động hư vô thần lực dung hợp cùng bá đạo quy tắc, nhanh chóng cản quét bốn phương tám hướng. Xèo xèo xèo, những nơi hư vô quét qua, tất cả trận văn đều tan biến, giải trừ nguy cơ to lớn. Người nào đến chân bảo lâu, cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, một thanh niên nam tử cao giọng chất vấn. Không gian rung động, thanh niên nam tử đã hiện ra. Bất quá khi nhìn thấy Lạc Nam, y vội vàng cúi đầu, cung kính đi lễ. Tham kiến nhị lang quân, ha ha. Lâu ngày không gặp, tiến bộ rất khá. Lạc Nam cười cười vỗ vỗ vai đối phương. Người này đã từng công bằng đấu với Lạc Nam một trận tại Đoạt Cấm Chiến, y cũng là đệ tử của Dị Nguyên hội trưởng, danh xưng Tiêu Dương. Tiêu Dương hiện tại đã có tu vi Thiên Đạo trung kỳ. Đa Tạ Nhị Lang Quân khích lệ, Tiêu Dương tụ sùng nhược kinh. Nằm xưa bại trong tay Lạc Nam, y vốn dĩ luôn muốn một ngày nào đó có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc thời gian trôi qua, Tiêu Dương rốt cuộc nhìn rõ chênh lệch giữa bản thân và U chân chính. Lạc Nam hiện tại đã là tồn tại đứng trên đỉnh cao đạo giới, mà mình chỉ là một thiên đạo nho nhỏ mà thôi. Ta đến gặp Nhã Trâm, không biết nàng ấy đã thành thần. Lạc Nam cười hỏi. Tiểu thư đang củng cố Tu Vi, mời nhị Lan Quân vào. Tiêu dương khách khí nói. Không lâu sau khi đặt chân vào chân bảo lâu, đích thân lâu chủ và dĩ nguyên hội trưởng đã ra nguyên đón. Gặp qua nhị Lang Quân, nhị vị chớ đa lễ, Lạc Nam vội vàng nâng đỡ bọn hắn, đặc biệt là chân bảo lâu chủ. Đạo chủ của hiến tài đạo thống, đây chính là phụ thân của Trương Nhã Trâm A. Hàn muôn đối phương trở thành nhạc phụ của mình, đương nhiên không thể thất lễ. Tiến vào đại sảnh, Trương Tuấn nghiêm nghị hỏi. Không biết nghị lang Quân đến nơi này có gì chỉ giáo? Lạc Nam gật đầu, đem chuyện hỗn độn liên minh nhắm vào chân bảo lâu, đồng thời minh chủ còn phái tăng liệt âm thầm hủy diệt nói ra. Lời này khiến Trương Tuấn đám người vừa sợ vừa giận, hít sâu một hơi. Hỗn độn minh chủ quả nhiên ngoan độc A. Mỗi lần ra tay đều là xuất kỳ bất ý khiến chúng ta không kịp đề phòng, may mà có Nhị Lang Quân ứng cứu. Nơi này đã không còn an toàn, ta kiến Nghị chân bảo lâu nơi di rời tổng bộ về gần Sơn Hải Tự hoặc thần yêu Hải Các. Lạc Nam nói, nếu Nhị lang Quân đã căn dặn chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị. Trường Tuấn nháy mắt ra hiệu cho dị nguyên hội trường đi thu xếp. Không biết Nhã Trâm đã xuất quan chưa, Lạc Nam vuốt mũi ho khan một tiếng. Cũng lâu rồi chưa thấy Nhã Trâm, có chút chuyện muốn gặp nàng. Trương Tuấn hơi chần chừ ông ta biết bản tính trăng hoa phong lưu của Lạc Nam, đối với quan hệ giữa hắn và nữ nhi của mình không mấy yên tâm. Bởi lẽ ông ta không muốn nữ nhi phải đi tranh sủng với những nữ nhân xuất chúng bên cạnh hắn, trong đó còn có cả nhị đương gia của phá đạo hội. Xuất phát từ nỗi niềm của người làm phụ thân, nhưng lại không thể từ chối. Cảm nhận được tâm sự trong lòng Trương Tuấn, Lạc Nam mỉm cười ôn hòa. Thật ra ta cũng là người làm phụ thân, hiểu được tâm tình của lâu chủ. Bất quả ta đối với Nhã Trâm xuất phát từ trân trọng và chân thành, mong ngài hãy để chúng ta thuận theo tự nhiên. Hắn đã nói trực tiếp như vậy, Trương Tuấn cũng không còn cách nào khác, ông ta tin tưởng vào nữ nhi của mình. Trương Nhã Trâm là một nữ nhân lý trí, sẽ không dễ dàng bị tình cảm làm cho mê muội Nếu nàng vẫn chấp nhận, vậy người làm phụ thân nên ủng hộ và chúc phúc. Lô chủ xin hãy yên tâm, Nhã Trâm có ân chiêu cố với tất cả nữ nhân của ta, nếu ta dám để nàng chịu ủy khất. Ta là người đầu tiên bị trừng trị." Lạc Nam bồi thêm một câu. Trương Tuấn thở ra một hơi, gật đầu nói, "Nhị lang quân quá lời, nhà đầu ấy đang ở hậu viện." Chấm chấm chấm, Lạc Nam nhìn thấy một thân hình uyển chuyển, trang nhã ngồi bên bờ hồ, đưa mắt ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp. Hắn chậm rãi bước đến, giai nhân cũng khẽ xoay người, thanh thoát hành lễ. "Đa tả công tử thiếu giúp chân bảo lâu, nếu không hậu quả khó mà lường được." "Không cần đa tả ta. Bởi ta đang tự cứu chính mình. Lạc Nam cười nói. Bởi nếu nàng xảy ra chuyện không may, cả đời ta sẽ phải sống trong thống khổ. Nghe hắn thẳng từng bày tỏ như vậy, Trương Nhã Trâm nhẹ cắn phiến môi, gò má hiện lên một tia ứng đỏ. Nàng không nói lời nào, dịu dàng pha một bình trà cho hắn. Chúc mừng nàng đột phá thần đảo, càng thêm cao quý, thanh lệ tuyệt luôn rồi. Lạc Nam nhấp một ngụm trà nói. Công tử cũng thế, Trương Nhã Trâm nhìn mái tóc bạc trắng của hắn. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ôn tồn hỏi. Nghe nói công tử trở về quá khứ, cái giá phải trả lớn lắm sao? Cái giá phải trả đúng là khá lớn, nhưng những thứ ta đạt được lại vô giá, vì vậy không lỗ chút nào. Lạc Nam thoải mái cười. Hắn chẳng những cứu được thiên khả, còn có được kim nhi, thực lực nhờ vậy tăng mạnh, biết thêm bí mật thế giới. So với đó, một chút phản phệ ảnh hưởng đến căn cơ chỉ là chuyện nhỏ đối với Lạc Nam. Các nàng ấy đều thành công thành thần, thật sự rất đáng mừng. Trường Nhã Trâm lại nói, mọi người đều rất nhớ nàng, Lạc Nam nâng lên phá đạo lệnh, chúng nữ đang ở bên trong. Thành âm của Đông Hoa cũng từ phá đạo lệnh truyền ra. Sắp tới khi phá đạo liên minh chính thức hình thành sẽ phát sinh rất nhiều sự vụ, phía chúng ta đang thiếu thốn nhân thủ, Nhã Trâm người hãy đến giúp một tay đi. Vâng, Trường Nhã Trâm không dám cãi lệnh của Đông Hoa, chỉ có thể đoan trang gật đầu. Lạc Nam chỉ hẳn không thể ôm Đông Hoa hôn một ngủm, lão bà rất biết cách tạo cơ hội cho phu quân nha. Bản lĩnh dùng việc công để làm việc tư rất lão luyện thành thục. Nhìn thấy Trương Nhã Trâm lại đưa đến chén trà, Lạc Nam bất chợt nhẹ nắm tay nàng. Công tử, Trương Nhã Trâm giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Lạc Nam đã đem một sợi chỉ đỏ đeo lên cổ tay của nàng. Đây là, Trương Nhã Trâm kinh ngạc, tơ hồng của nàng, Lạc Nam cười tùm tìm. Cơ duyên xảo hợp, ta đem nó trở về. Công tử cần gì làm như vậy đâu, tim của nàng vô thức đập nhanh hơn. Năm đó vì sao nàng đem Tơ Hùng lấy ra trao đổi? Lạc Nam Hiếu Kỳ hỏi. Ta vốn không tin vào chuyện Nguyệt Lão tác hợp, nhân duyên là do vận mệnh sắp đặt, thuận theo tự nhiên, vì vậy cảm thấy không cần đến Tơ Hùng. Trương Nhã Trâm nhẹ nói. Hôm nay Tơ Hùng tìm về, ta lại chính tay đeo lên cho nàng, nàng nói xem đây có phải là vận mệnh sắp đặt hay không? Lạc Nam ôn nhu hỏi. Cái này, Trương Nhã Trâm khẽ run, vậy mà không cách nào phản bác. Một đời hóa phàm. Chúng ta xa cách cũng gần trăm năm rồi. Lạc nam chân thành nói. Khoảng thời gian đó, tình cảm của ta hướng về nàng chưa từng thay đổi. Gần trăm năm thời gian, nếu không có tình, mọi thứ đã sớm phai nhạt. Nhưng cảm giác của hắn với nàng trước sau như một, hắn muốn có nàng ở bên cạnh. Công tử, trường nhã châm nhìn thật kỹ người nam nhân đam ở đối diện với mình, không ngờ hắn cũng có cùng suy nghĩ với nàng. Nàng không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữa. Nàng không thể xác định được cảm giác của nàng đối với hắn là gì. Là ngưỡng mộ, là xem như tri kỳ hay là thật sự có tơ tình, điều này trước đó nàng không thể xác định. Thế nên nàng cũng muốn mượn một đời hóa phàm để tự hỏi lòng mình. Trong lúc hóa phàm, người nàng nhớ đến nhiều nhất chính là nam nhân trước mặt. khi độ thần kiếp, tâm kiếp của nàng chính là hắn. Nàng đã hiểu rõ lòng mình, nhưng lại chưa rõ lòng hắn. Thế nên nàng quyết định ở tại chân bào lâu và ôm hy vọng. Sau từng ấy năm... Nếu hắn không tìm nàng, nàng sẽ từ bỏ. Kết quả hắn đã đến, còn mang theo tơ hùng tưởng chừng đã mất về đeo cho nàng. Bản lĩnh cô thiếp thân yếu kém, nhưng cũng nguyện cống hiến một phần sức mọn cho đại nghiệp của công tử. Trường nhã trầm huyền chuyển lên tiếng. Mong chàng đừng chê, không đại nghiệp hay sự vụ gì cả. Lạc nam lắc đầu, nói thẳng. Dù đông hoa không lên tiếng, ta cũng muốn nàng đi cùng ta, với tư cách ý chung nhân của ta. Hắn đưa tay về phía nàng, ánh mắt hơi mông lung. Trương Nhã Trâm nở nụ cười tuyệt mỹ, cánh tay đeo tơ hồng nhẹ nâng, bàn tay đặt lên tay hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào nhưng đều hiểu tiếng lòng của đối phương. Lạc Nam nắm tay Trương Nhã Trâm bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt sức tạp của Trương Tuấn. Bá phụ, Lạc Nam thay đổi xưng hô, nghiêm nghị nói. Được Nhã Trâm lọt mắt xanh, vãn bối nay hướng ngài cầu thân, mong muốn nàng có được danh phận khi ở bên ta. Hắn lấy ra lễ vật, chính là tài sản trong nhẫn của tang liệt. Nguyên thạch cực phẩm trồng chất như núi, nhiều đến mức lười đếm. Không phải Lạc Nam không chuẩn bị chu đáo cho lễ đính hôn, mà hắn xét theo tình hình thực tế. Môn công pháp hiến tài thiên kinh của chân bảo lâu cần nhất chính là nguyên thạch. Hiến tế càng nhiều tài sản, thực lực và tu vi sẽ tăng càng mạnh. Bởi vậy đối với chân bảo lâu, nguyên thạch là quan trọng nhất, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần có nguyên thạch, chân bảo lâu sẽ đúc ra đạo sô dùng cho hiến tài thiên kinh, tự động phát triển và cường đại hơn. Trương Tuấn toàn thân chấn động, số nguyên thạch này đã đủ đổi một kiện thần bào cực phẩm, đưa mắt nhìn sang nữ nhi của mình. Trương Nhã Trâm biểu lộ hạnh phúc, khẽ gật đầu, Trương Tuấn nở nụ cười, thoải mái nói, nhị đương ra và nữ nhi của ta, chắc hẳn sẽ không chọn sai người. Chấm chấm chấm, mà nước không gian mở ra, Lạc Nam mang theo Trương Nhã Trâm và các nữ nhân trở về sát chiến điện. Vừa lúc gặp phải Bích Tiêu và Yên Nhược Tiết đang bận bịu chỉ huy các đệ tử răng đèn kết hoa. Mấy nữ hướng nhau chào hỏi, Yên Nhược Tiết cũng vui mừng khi Trương Nhã châm trở thành tỉnh muội Đã được trưởng bối tán thành, việc cưới vào Lạc ra là chuyện sớm muộn mà thôi. Các nàng đang làm gì thế? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi, chuẩn bị cho đại hội lên môi minh chủ của chàng. Yên Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói. Không cần làm, Lạc Nam lập tức lắc đầu, ôm lấy eo nàng cúi đầu hôn lên gò má trắng ngần một ngụm. Sao lại không làm? Bích tiêu ở một bên trừng mắt nhìn. Đại lễ lên môi phá đạo minh chủ. Đây chính là đại sự quan trọng bậc nhất lịch sử, không được tùy tiện. Ai nói ta tùy tiện, Lạc Nam cười hắc hắc, ánh mắt lué lên. Ta đã nghĩ ra một phương án rất hay, đại lễ sẽ được tổ chức bên trên bá Vũ Điện, mời tất cả quan khách đến tham dự. Ồ, bá Vũ Điện hiện tại bá khí lắm sao, mấy thê tử lập tức hào hứng bừng bừng, ở đây không ít người có kỷ niệm đẹp cùng hắn bên trên bá Vũ Điện nha. Mặc dù ta còn chưa nhìn thấy, nhưng bá Vũ Điện được đích thân Đại Tỷ và Thái Diễm Sư Tỷ ra tay thăng cấp Cùng với những nguyên liệu mà ta chuẩn bị, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Lạc Nam đầy tử tin. Phá đạo minh chủ đăng cơ, bá vũ điện kinh động thiên hạ. Ái tâm ở bên cạnh giả vỡ im lặng, nàng chứng kiến toàn bộ quá trình thăng cấp bá vũ điện, nhưng sẽ không nói ra để khiến mọi người bất ngờ. Ý kiến này rất hay, ta sẽ thương lượng với đại tỷ. Đông Hoa tán thành quyết định của Lạc Nam. Lạc Nam thoải mái ngồi xuống giữa đại điện, bên trái là yên nhược tuyết, bên phải là kim nhi các nữ nhân khác ngồi ở xung quanh Mẫu thân đâu, không nhìn thấy Ninh vô xong Lạc Nam hỏi. Mẫu thân trở về tu la giáo thăm bà bà một chuyến, nhân tiện mời các trưởng bối cô chàng đến dự đại lễ đăng cơ. Ninh huyền tâm trả lời. Lạc Nam gật gật đầu, đại lễ đăng cơ môi vị minh chủ đánh dấu bước ngoặc quan trọng của hắn và các thế tử, có các nhạc phụ, nhạc mẫu tham gia thì càng thêm trọn vẹn. Hiện tại hắn cũng có chút thực lực, không sợ bị hỗn độn minh chủ sai người đến gây sự. Nếu dám đến, hắn dám ứng chiến. Còn nếu đích thân hỗn độn minh chủ hàng lâm, tin tưởng sẽ có đại tỷ đối phó. Trận chiến lần này thế nào? Yên nhược tuyết quan tâm hỏi. Mặc dù chiến lực của nàng không hề yếu, trong tay còn chấp trường tùy hoang quân, nhưng thay vì cùng Lạc Nam đi chiến đấu, nàng lại bày tỏ ý nguyện tỏa trấn ở hậu phương, vì hắn giản xếp chuyện trong nhà. Yên nhược tuyết chính là điển hình của một nữ nhân hiền thê lương mẫu, mẫu nghi thiên hạ. Lạc Nam rất yên tâm và tự hào vì có được nàng. Chiến một trận rất sướng ha ha. Đình manh manh hào hứng khoe khoang. Lâu rồi mới đánh đá tay như vậy, trung nữ cũng hài lòng nở nụ cười, cảm thấy chiến tích lần này rất không tệ. So với trung nữ lạc quan, tuế nguyệt lại nhẹ trao mày. Chỉ riêng một tên tăng liệt đã lợi hại như thế, thật không dám tưởng tượng lực lượng trong tay hỗn độn minh chủ sẽ còn sâu đến mức nào. Lạc Nam gật đầu tán thành, cái tên tăng liệt này thật sự không dễ đối phó, thủ đoạn chiến đấu đa dạng đến tược điểm, tinh thông mọi chức nghiệp, nguyên hồn song tu, còn chấp trưởng vô số tầng vực Cũng may hắn đã tu đến bất hủ diễn sinh kinh tầng 8, bằng không đi tìm tang liệt chính là tự chui đầu vào chỗ chết. Ta đã thử thăm dò linh hồn của con hàng này, đáng tiếc đã bị hỗn độn minh chủ hạ cấm chế, vì vậy vẫn chưa biết y xếp hạng thứ mấy trong số các thần lão. Lạc Nam vuốt cằm, nhưng rất có thể tên này nằm trong 5 vị thần lão mạnh nhất. Vì sao chàng đoán vậy, diễm điệp tình chớp chớp mắt, bởi nếu ngay cả nhân vật như tang liệt cũng không đủ xếp vào thứ năm hỗn độn liên minh sẽ rất đáng sợ. Đủ sức thống nhất nguyên giới từ lâu rồi, cần gì chờ đến hôm nay? Diễm Hồng Liên giải thích. Đúng thế, Lạc Nam cũng có suy nghĩ như vậy, đang cùng mấy lão bà trò chuyện, chật một cổ nhiệt khí kinh khủng từ trong hậu cung sông lên tận trời. Cái gì thế, mấy nữ nhân kinh ngạc, là phân thân thứ ba của mẫu thân, sinh ra rồi. Phụng Tiểu thất hưng phấn đến nhảy dựng phân thân của Phụng Liên, Lạc Nam hứng thú cười dài, đi xem. Trường 3.119, thần dương đạo thể. Tiến vào phía sau hậu viện, nhiệt độ không khí ngày càng tăng. Lạc Nam và chúng nữ rõ ràng cảm nhận được có cuồn cuộn hỏa nguyên khí, hỏa hệ quy tắc đang điên cuồng kéo về, hội tụ như vòi rồng nóng rực uốn lượn bên ngoài một căn phòng. Mẫu thân, Phụng Tiểu Thất vừa mừng vừa sợ nhanh chóng chạy vào bên trong. Đám người Lạc Nam ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Phu quân, đứa bé này e rằng chính là kỳ tài hỏa tu. Diễm Nguyệt Kỳ Hưng Tu nói. Ừ, Thiên phú chắc chắn so với tiểu thất còn vượt trội hơn. Lạc Nam mỉm cười. Tam thần đạo thầy là lý do hắn chiêu mộ Phụng Liên, khi đột phá thiên đạo sẽ sinh ra một phân thân, khi đột phá thần đạo lại sinh thêm một phân thân. Hơn nửa thiên phú phân thân sau sẽ vượt qua phân thân trước. Phụng tiểu thất đã có một đôi thất hồn đạo nhãn với 14 loại thuộc tính linh hồn, vậy phân thân tiếp theo của Phụng Liên sẽ lợi hại đến đâu? Lạc Nam ca ca, các vị tỷ tỷ có thể vào rồi. Thành âm vui vẻ có chút kích động của phụng tiểu thất truyền ra. Lạc nam và mấy nữ ung dung vào phòng, chỉ thấy phụng liên có chút hư nhược, mặc áo lụa nằm trên rừng nệm, toàn thân ứng hồng, da thịt bóng loáng, rõ ràng chưa từng có nam nhân nhưng lại mang phong vận thành thục của một thuộc phụ, nở rộ như hoa hồng rạng rỡ. Mà nằm ở trong lòng nàng chính là một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu, vừa ra đời đã có tu vi đạo cảnh viên mãn. Như một tiểu búp bê, cái đầu lún vún vài sợi tóc đỏ, da trắng như tuyết hai mắt linh động và hiếu kỳ chớp chớp đánh giá đám người Lạc Nam, cực kỳ thông minh lanh lợi, khác xa trẻ sơ sinh bình thường. Đó là, chúng nữ lập tức chú ý đến điểm đặc biệt, Lạc Nam cũng đã sớm quan sát, bụng của trẻ con rất mỏng, với thực lực của bọn hắn đương nhiên đã sớm nhìn thấu khung cảnh bên trong. Chỉ thấy ở trong đan điền của đứa bé này là một vòng mặt trời khổng lồ tỏa lạc ở trung tâm đại diện hỏa thuộc tính, xung quanh là 13 hành tinh như thổ tinh, thủy tinh, mục tinh, kim tinh, lôi tinh, băng tinh, độc tinh Sinh tinh, tử tinh, đầy đủ các loại thuộc tính đa dạng và phong phú. Ít hơn lạc nam 6 loại là long lực, huyết lực, hồn lực, hư vô lực, thời gian và không gian. Dù sao thì những thứ này vốn dĩ không phải là thuộc tính nguyên tố. 13 hành tinh này xoay tròn ở xung quanh mặt trời lớn nhất, thuộc tính của những hành tinh tạo ra đều được mặt trời hấp thụ, khiến ngọn lửa ở mặt trời càng thêm dữ dội, càng thêm cường đài. Đương nhiên đây chỉ là thuộc tính bẩm sinh. Không thể sánh bằng vĩnh hằng thuộc tính hay đạo thuộc tính, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng rồi. Đáng nói ở chỗ, bởi vì đứa bé này là phân thân do Phụng Liên đột phá thần đạo hạ sinh nên nó vừa ra đời đã sở hữu thần đạo quy tắc. Mà không phải chỉ một loại thần đạo quy tắc, tất cả các hành tinh đều ứng với một loại thần đạo quy tắc theo thuộc tính của riêng chúng nó. Tính luôn cả hòa hệ quy tắc mạnh nhất của mặt trời, đứa bé này có được 14 loại thần đạo quy tắc. Tu vi đạo cảnh nhưng sở hữu 14 loại thần đạo quy tắc. Nếu không phải biết rõ đứa bé này là một phần của tam thân đạo thể, có đánh chết lạc nam cũng không tin nó vừa được sinh ra, thậm chí còn cho rằng nữ cường nhân nào đó đã đầu thai chuyển thế. Hít, đây rốt cuộc là thiên phú nghịch thiên gì, chúng nữ từng người tròn xoe mắt, ngay cả người có kiến thức phong phú như bích tiêu hay loạn ninh lam các nàng cũng không nhận ra thiên phú của bé gái. Cuối cùng, vẫn là Kim Nhi nghiêm túc nói, không ngờ lại là thần dương đạo thể, thấy lạc nam và chúng nữ dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình. Kim nhị ung dung nói ra. Tuy rằng đứa bé này có tận 14 loại thuộc tính, nhưng sức mạnh chủ đạo của nó vẫn là hỏa thuộc tính tương ứng với vầng mặt trời lớn nhất kia, vầng mặt trời đó chính là thần dương. 13 hành tinh hay nói đúng hơn là 13 loại thuộc tính còn lại chỉ là công cụ để phụ trợ cho thần dương phát triển, cộng hưởng tất cả thuộc tính khác để gia tăng sức mạnh của hỏa thuộc tính mà thôi. Người sở hữu thần dương đạo thể chính là trời sinh hỏa thần, có thể khắc chế vạn hỏa trong thiên hạ, ngay cả đạo hỏa cũng sẽ bị thần dương dễ dàng thôn phệ Hỏa hệ quy tắc của Thần Dương có thể áp chế tất cả hỏa hệ quy tắc khác, trừ số ít trường hợp đặc biệt như Bá đạo quy tắc hay Hỗn độn quy tắc. Nhưng khả năng lợi hại nhất của Thần Dương vẫn là chuyển đổi thuộc tính. Chuyển đổi thuộc tính là gì? Phụng Tiểu Thất nhanh nhạy hỏi. Chuyển đổi 13 loại thuộc tính kia thành hỏa hệ thuộc tính. Kim Nhi giải thích, tu sĩ hỏa hệ bình thường nếu muốn đột phá tu vi, cần phải hấp thụ luyện hóa tài nguyên hỏa hệ tương ứng, phải tìm kiếm tài nguyên hỏa hệ mới dùng được. Nhưng thần dương đạo thế thì không cần như vậy 13 hành tinh kia có thể luyện hóa đa dạng tài nguyên và chuyển hóa chúng nó thành hỏa thuộc tính cho thần dương hấp thụ từ đó gia tăng tu vi chị thương tăng cường thực lực thật lợi hại Diễm Hồng Liên chua chua nói bản thân nàng cũng sở hữu đại nhật thần thể trong đan điền chứa được một vầng mặt trời khủng bố nhưng nàng cũng chỉ có thể luyện hóa hòa hệ tài nguyên để tu luyện những tài nguyên khác hệ vô dụng đối với nàng trong khi đó thần Dương đạo thể lại dễ dàng khắc phục nhược điểm đó, Khanh khách, muội muội của ta quá đáng gờm." Phụng Tiểu Thất Bế đưa bé lên hôn một ngủ. "Hi hi," đứa bé cười khúc khích, còn dùng tay nắm tóc tỉ tỉ đùa nghịch. Tỉ muội đều không đơn giản, một người có được 14 loại hồn thuộc tính, một người có được 14 loại nguyên lực thuộc tính và thần đạo quy tắc. Lạc Nam nở nụ cười. "Nếu các nàng hợp thể, thiên phú gần như toàn diện, chưa kể còn có con bài hỏa hệ với sức mạnh vượt trội." "Mẫu thân, đặt tên cho muội muội nha." Phụng Tiểu Thất vui vẻ nói. Nếu may mắn có được thần Dương đạo thể, vậy gọi nàng là Phụng Tiểu Dương đi. Phụng Liên nở nụ cười, nàng cũng rất tự hào khi nữ nhi của mình được yêu ái như vậy. Hỏa thần trời sinh, được Kim Nhi đánh giá như thế chắc chắn không tầm thường chứ. Tốt lắm, tên này rất hay, Lạc Nam tán thưởng, vậy trong thời gian tới, nhiệm vụ của nàng chỉ có một, đó là chăm sóc và bồi dưỡng Tiểu Dương. Yên tâm đi, đứa bé này đã có được thần đạo quy tắc, vậy chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên. Tu Vi sẽ một đường thăng vọt không gặp bình cảnh. Kim Nhi nói, hơn nữa nó còn là phân thân của Phụng Liên sau khi thành thần, bước hóa phàm cũng không cần, có thể trực tiếp nhảy từ thiên đạo viên mãn vào thần đạo. Nghe thấy như vậy, ngay cả Lạc Nam cũng nhịn không được có chút ghen tị. Chấm chấm chấm, còn hai tháng nữa là đại lễ đăng cơ môi vị minh chủ của Lạc Nam. Trong khoảng thời gian này, hắn và các thế tử song tu luyện hóa tất cả những đạo thuộc tính thu thập được trong thời gian qua bao gồm cả hỗn độn thời gian và hỗn độn không gian cướp được của thời không song thần lão, hắn luyện hóa hai thứ này cùng với Túy Nguyệt. Đáng tiếc bởi vì căn cơ bị hao tổn dẫn đến việc đột phá tu vi của hắn vốn đã khó khăn nay càng thêm trắc trở, nhiệt tình song tu cả chục ngày vẫn dậm chân tại chỗ, chưa thể tiến vào thần đạo trung kỳ. Lúc này, tu vi của Túy Nguyệt đã bắt đầu có dấu hiệu vượt mặt hắn. Lạc Nam cũng đành chịu, ngồi ở bên trong bình viện bồi dưỡng tình cảm với mấy vị hồng nhan. Trương Nhã Trâm, Phương Du, Loạn Thanh Quân, Ngân Trinh, Loạn Ninh Lam Trung Nữ tìm kiếm cơ hội đem các nàng cưới vào Lạc Gia. Thường trà, đàm đạo, cầm kỳ thi hỏa, hưởng thụ an bình khó được. Kim Nhi tì tì, trước đây bằng cách nào tìm mở ra vạn vũ môn vậy? Tây thì ở bên cạnh tò mò hỏi. Nhờ có vạn vũ môn mà nàng và Lạc Nam mới gặp nhau, đối với Kim Nhi vô cùng cảm kích. Vạn vũ môn không phải do ta mở ra, mà là do công năng từ một tòa tháp. Kim Nhi yêu nhã giải thích. Đối với việc ngao du giữ các tiểu vũ trụ, nó thực hiện rất dễ dàng. Ồ, Lạc Nam giật mình, hắn đương nhiên biết tòa thác mà nàng nói chính là bất hù thần thác Nghĩ đến thứ này là một kiện pháp bảo cấp bậc bất hù, dù là ở trung cực giới cũng thuộc dạng đồ chơi cấp bậc cao nhất, có được quyền năng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Có thể đem cầu tiên đại lục, Lạc Nam hi vọng nói. Đem cầu tiên đại lục kéo đến nhất thế vũ trụ được không? Chàng đó, lại lo lắng cho mấy tiểu tình nhân kia chứ gì. Kim Nhi cười tùm tìm chiêu tức, khủ, đương nhiên rồi, Lạc Nam thẳng nhiên thừa nhận, so với đề ngọc tú, vô hối, kinh kha các nàng bôn ba ở nơi khác, nếu cầu tiên đại lục dung nhập vào nhất thế vũ trụ thì quá tốt, các nàng có thể tu luyện và phát triển dưới sự che chở của hắn. Lạc Nam không có nhiều ưu điểm, bất quá vẫn biết chu đáo với nữ nhân của mình. Đáng tiếc, cầu tiên đại lục thuộc về một tiểu vũ trụ khác gọi là huyền tiên vũ trụ. Kim Nhi nói, nhưng tiếp đã sớm an bài. Kéo Huyền Tiên Vũ Trụ từ Hỗn Độn tiếp cận Ngũ Châu Tứ vực rồi, không lâu sau Huyền Tiên Vũ Trụ sẽ trôi vào Nguyên Giới, bị Nguyên Giới đồng hóa như nhất thế vũ trụ đã từng, trở thành một tiểu bí cảnh của Nguyên Giới. Đến lúc đó, chỉ cần mấy tình nhân kia của chàng đủ tư cách tu đến tầm cao nhất của Huyền Tiên Vũ Trụ, sẽ tự biết cách tiến vào Nguyên Giới như chàng từng làm. Ha ha, yêu nàng chết mất, Lạc Nam sảng khoái cười to, kéo Kim nhi sang hôn lên bờ môi yêu kiều một ngụm. Hiện tại Ngũ Châu Tứ vực đã là bá chủ lãnh địa của hắn. Huyền tiên vũ trụ dù có dính vào đó cũng không sợ gặp phải nguy hiểm như nhất thế vũ trụ ngày trước. Về phần bản lĩnh của mấy nữ, Lạc Nam tin tưởng các nàng sẽ có thể tu đến thánh cấp, thoát khỏi sự hạn chế của huyền tiên vũ trụ. Khi các nàng bước chân vào bá chủ lãnh địa, đó sẽ là nhà của các nàng. Đúng lúc này, một hương thơm đặc biệt lan tỏa khắp hậu cung, truyền vào trong mũi của Lạc Nam. Hừ, hắn vô thức hừ một tiếng, đương nhiên nhận ra hương thơm này. Đó là mùi thơm khi các nguyên liệu rèn đúc thân thể phát huy tối đa công dụng của chúng, bản thân Lạc Nam đã từng mấy lần tự mình trải nghiệm rồi. Thời điểm hắn đúc lại cơ thể cho đan mộng cơ, đúc lại cơ thể cho bác cung hàm ngọc, huyễn mộng. Mà hiện tại toàn bộ hậu cung, ai là người cần đúc lại thân thể? Keng, keng, hai tiếng kiếm ngân vang lên, hư ảnh đôi chim nguyên ương màu đen bay lên chín tầng mây, hai thanh kiếm cuốn quyết trên không chung, chúng nó như thu được tân sinh, tràn ngập sức sống. Một thanh kiếm trong đó chủ động bay về phía lạc nam. Ánh mắt hắn lé lên một tia phức tạp, dự định không muốn để ý đến nó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm. Đã lâu rồi, hắn thở dài một tiếng, ngày đó ở kiếm Tây Thành, đây chính là kiếm của hắn. Phần phật, váy trắng tung bay, một nữ nhân phong tư tuyệt thế, tóc dài đen tuyền, hai mắt sắc xảo chứa đựng nỗi buồn man mát. chân ngọc đạc không, chậm rãi hạ người rơi xuống. Uyên Ương kiếm vần quanh thân thể linh lung của nàng, từng tia từng tia kiếm đạo quy tắc linh hoạt luân chuyển, khiêu vũ bên cạnh. Có hai loại kiếm khí hoàn toàn trái ngược, một loại vui tươi nhảy múa, một loại sát phạt quả quyết thẳng tác, chứa đựng lệ khí mút trời. Thiên phú kiếm đạo của nàng rất mạnh, Loạn thùy chân nghiêm nghị đánh giá. Loạn Ninh Lam gật đầu tán thành, nếu cho nàng ta thời gian, thành tựu của nàng sẽ vượt qua chúng ta. Tình kiếm, Nam Thiên Tố nhẹ giọng nói, cả hữu tình kiếm và vô tình kiếm Nàng đều đã lĩnh ngộ được. Kiếm vộ huyên nhẹ cắn cánh môi, thu hồi kiếm khí, huyền chuyển bước đến phía trước lạc nam thi lễ. Tham kiến chủ nhân, đi phía sau còn có tiêu thanh tuyển, đan mộng cơ, đan diễm cơ chúng nữ. Lạc nam chừng mắt nhìn, cao giọng tức giận nói, giỏi cho mấy bà nương kia, chưa có lệnh của ta lại dám đúc cơ thể cho ưu hồn nô lệ. Thôi đi, huyết yêu cơ ra vẻ khinh bị nói, ở hậu cung này có chuyện gì qua mắt được ngươi, lúc đang đúc thân sao không ra tay ngăn cản. Bây giờ còn giả vờ tức giận. Lạc nam mặt mò đỏ ửng căm tức nhìn nàng, nữ nhân này dám làm mất mặt của hắn. Hắn chính là bất hủ chi chủ, không thể bất kính. Nghĩ đến đây, lạc nam thẹn quá hóa giận, lấy ra đằng vân tiên dự định ra pháp trừng phạt. huyết yêu cơ vội vàng chạy trốn, ở trước mặt mọi người bị quất soi sẽ rất xấu hổ. Là thiếp nhờ các nàng ấy đúc lại cơ thể cho vô huyên, với thiên phú của vô huyên, nếu chỉ làm u hồn nô lệ thì rất đáng tiếc. Tưới nguyệt lên tiếng hòa hò Kéo lấy tay hắn. Nếu chẳng muốn phạt thì cứ phạt thiếp, nể mặt tiểu cần nguyệt, lần này ta tạm bỏ qua. Lạc Nam đành phải thu hồi roi ra, đưa mắt nhìn kiếm vộ huyên nói. Bán thần cảnh quá yếu, tranh thủ đột phá thần đạo đi. Thiếp thân sẽ lập tức hóa Phàm kiếm vộ huyên đối với hắn nói gì nghe nấy, nhu nhuận gật đầu. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn biết nếu không phải vì mình, với thiên phú của nàng ta đã sớm đột phá thần đạo từ lâu, cũng không bị chậm trễ như vậy. Vừa nhắc đến hóa phàm, mặt nước của nhập phàm hồ bỗng nhiên gợn sóng. Từ bên trong đó, một công chúa mặc váy đỏ, xinh đẹp tuyệt trần bước ra. Ẩm ầm ầm mây đen nhanh chóng kéo đến, thần kiếp bắt đầu ngưng tụ. Hiển nhiên lại có người hóa phàm thành công, sắp trở thành thần đạo cảnh. Nhìn thấy bóng dáng công chúa váy đỏ, loạn thanh quân kinh hỉ lên tiếng. Thiên khả mũi.